Lệnh tiểu xuyên thiên diệp cơ hồ hỏng mất chính là toàn thân đều là tiểu đầu đầu a. Quả thực thế thảm. Dâm dạp tiểu đầu đầu lớn lên ở trên người, doa người lại ghê tởm. Rũ tay một sờ, Viên Viên cảm mười phần. Hứa Dương, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Tiểu xuyên thiên diệp cơ hồ khí điên rồi. Hôn đàn a. Trên người đủ mọi màu sắc đã không có, nhưng mà thay thế lại là đầy người tiểu đầu đầu. Là Hứa Dương cố ý vì này, vẫn là hắn có đặc thù đam mê. Giờ khắc này Tiểu xuyên thiên diệp có chút mê mang. Hứa dương kia tình thâm ý thiết bộ dáng, tựa hồ đều không phải là làm bộ ra tới. Chẳng lẽ là bởi vì hắn tâm lý có chút vật mẹo, thẩm mỹ quan biến thái, bởi vậy mới có thể đem chính mình khiến cho toàn thân đều là tiểu đầu đầu. Thậm chí còn, hắn thích vuốt ve đi lên, có viên viên cảm xúc cảm. Không thể lại suy nghĩ. Tiểu xuyên thiên diệp thực hỏng mất. Nay trong ngáy mắt, lại lần nữa cảm thấy chính mình nhân sinh là ưu ám. Cần thiết lập tức trở về. Tìm hội trưởng cùng thiên võng giao thiệp một chút, đem chính mình khôi phục lại, chẳng sợ trả giá một ít đại giới cũng không tiếc. chính là vạn nhất, vạn nhất hứa dương nhân cơ hội đưa ra liên hôn đâu, thật là làm sao bây giờ? hắn tâm lý hẳn là vặn vẹo đi, thật đáng sợ a. đến nỗi hứa dương có phải hay không giả vờ? ở diễn kịch, tiểu xuyên thiên diệp cảm thấy nếu một người diễn kịch diễn đến cái này phân thượng, nàng cũng nhận. đem chính mình bao vây đến kín mít, con tiểu xuyên thiên diệp rời đi khách sạn, chạy nhanh phản hồi nơi dừng chân cùng tổ chức hội hợp, sở khinh vân lại lần nữa nhìn thấy tiểu xuyên thiên diệp thời điểm, liền nhìn đến tiểu xuyên thiên diệp, đem chính mình bao vây đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt tới. trong lòng hiểu rõ, khẳng định là trên người mọc đầy lậu đầu, đầu, mới có thể đem chính mình bao vây đến như thế kín mít. hứa dương đâu? tiểu xuyên thiên diệp tận lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh một chút. hứa dương đi quang minh hội, đi quang minh hội. tiểu xuyên thiên diệp cảm giác chính mình sắp tháp chế không được tức giận, hắn đi quang minh hội. Vui đùa cái gì vậy, mau đem hắn kêu ra tới. Sở Kinh Vân có chút đồng tình mà nhìn nàng một cái. Trêu chọc ai không tốt, thế nhưng trêu chọc Hứa Dương, hắn mới sẽ không xem ngươi là mỹ nữ, liền sẽ thủ hạ lưu tình. Chương 498, Hứa Dương đồng học từ trước đến nay thân thiện. Quang Minh Hội có cái đệ nhị không gian mở ra, hắn đại biểu chúng ta thiên vong tiến đến tham dự tham dò, ta không cần phải lừa ngươi. Sở Kinh Vân lắc lắc đầu, thở dài một hơi, xoay người đi rồi. Tiểu Xuyên Thiên Diệp đứng yên như tượng gỗ cả người đều trăng váng. Hứa Dương không ở, kia chính mình làm sao bây giờ, nội tâm thực hỏng mất ta, Hứa Dương là Thiên Vong thành viên, Thiên Vong cần thiết vì thế gánh vác trách nhiệm, Tiểu Xuyên Thiên Diệp tìm được rồi chuyến này ạm mạt hội dẫn đầu, phó hội trưởng võ giếng tiểu thứ lang, làm hắn đi theo Thiên Vong giao thiệp, đường võ giếng tiểu thứ lang nhìn đến Tiểu Xuyên Thiên Diệp, đầy mặt đầu đầu bộ dáng, tức khắc sợ ngây người, như vậy một bộ tôn dung, Tiểu Xuyên Thiên Diệp mị hoặc chi thuật, tương đương phế đi a. Võ Diếng tiểu thứ dây xích tức tìm được triệu nhất kiếm, nhưng mà triệu nhất kiếm mặc kệ sự, làm hắn đi tìm cung kim hùng. Tuy rằng, cung kim hùng thực lực không bằng hắn, làm võ Diếng tiểu thứ lang cảm thấy chính mình có chút tự hạ thân phận, nề hà triệu nhất kiếm mặc kệ sự, trước mắt thiên vong chủ sự người, là cung kim hùng, bởi vậy đành phải tìm được cung kim hùng giao thiệp. Võ Diếng tiên sinh, ngươi cũng không nên oan uổng ta tổ chức thành viên, hứa dương đồng học từ trước đến nay thân thiện, sao lại làm ra bực này sự tình tới không biết võ riêng tiên sinh nhưng có chứng cứ. Cung Kim Hùng vẻ mặt không vui địa đạo. Hắn trong lòng là tin tưởng hứa dương làm, hơn nữa trừ bỏ hứa dương, cũng không ai sẽ làm ra bực này phát rổ sự tình tới. Em đẹp một cái mỹ nhân nhi, liền như vậy bị hủy. Toàn bộ thiên vong tổ chức nội, không bị sắc đẹp sở động, lạc thủ tồi hoa người đều không phải là không có, nhưng mà như thế không đứng đắn, trừ bỏ hứa dương không có người thứ hai. Biết vệ biết, khẳng định là không thể đủ thừa nhận. Húng hồ. Tiểu xuyên thiên diệp mị hoặc chi thuật, uy lực vẫn là không dùng kinh thường. Cùng cấp bậc bên trong, có thể làm lơ nàng mị hoặc chi thuật tuổi trẻ tiểu tử, đặc huấn trong viện đều không có mấy cái. Hủy hoại cũng là một chuyện tốt. Võ giếng tiểu thứ lang hắc một khuôn mặt, chứng cứ. Nơi nào tới chứng cứ? Bất quá, hắn trong lòng cũng nghi hoặc, hứa dương đến tột cùng dùng biện pháp gì, đem tiểu xuyên thiên diệp làm cho toàn thân đều là tiểu đầu đầu. Tiểu xuyên thiên diệp chính là nói, không chỉ là trên mặt có đầu đầu, toàn thân trên dưới đều có a hắn đều không thể tưởng tượng một người nữ sinh toàn thân trên dưới đều là tiểu đầu đầu đó là kiểu gì lệnh người hỏng mất một việc võ giếng tiên sinh tiểu xuyên tiên diệp tiểu thư hẳn là gì ứng làm cho đi đi bệnh viện kiểm tra một chút ta khả năng khí hậu không phục đâu cung kim hùng kiến nghị nói võ giếng tiểu thư lang rời đi hắn biết sẽ không có kết quả cung thiên vong giao thiệp há là dễ dàng như vậy a mạt hội thực lực vốn là nhược với thiên vong hú hổ phía trước ám ảnh phía sau màn độc thủ chi nhất là a ma hội, hơn nữa là nhất sinh động độc thủ. Thiên vong sao lại không ghi hận? Chỉ là trước mắt mặt ngoài duy trì tốt đẹp quan hệ, đánh cờ đặt ở mặt bàn hạ mà thôi. hủy hoại tiểu xuyên thiên diệp như vậy một cái a ma hội tinh anh, thiên vong lại sao lại thu tay lại? thậm chí còn võ diên tiểu thứ lang cảm thấy, hẳn là thiên vong cao tầng 7 miu đặt kế hứa dương xuống tay, có thể khiến cho người tu hành mọc đầy đầu độc. Tất nhiên không phải là đơn giản độc dược, hẳn là thiên vong có thể nghiên cứu chế tạo ra tới giao cho Hứa Dương sử dụng. Ân Trường không đột phá thất tinh siêu phàm, đương thời đệ nhất nhân, ạ Mạt hội càng không dám đắc tội Thiên Vong. Chờ trở về lúc sau tiến hành trị liệu đi, không cần quá mức lo lắng. Võ Diếng tiểu thứ Lang bất đắc dĩ điều đạo, Tiểu Xuyên Thiên Diệp cắn môi không nói lời nào, nàng cũng biết tổ chức nội thực lực không bằng người, mà Ân Trường không đột phá thất tinh siêu phàm, trở thành đương thời đệ nhất nhân, ạ Mạt hội càng là không dám có bất luận cái gì đối địch hành động. Một khi Thiên Vong bắt được nhược điểm. Khó bảo toàn sẽ không nhân cơ hội đối ảo mạt hội xuống tay. Ít nhất, ân trưởng không tất nhiên sẽ nhân cơ hội, suy yếu ảo mạt hội thực lực. Bởi vậy, gần nhất gã mạt hội đều phi thường cẩn thận, tận khả năng không đắc tội thiên vóng, duy trì trước mắt mặt ngoài tốt đẹp kết giao thế. Sau lưng một ít động tác, đều đã thu liễm. Tiểu xuyên thiên diệp trầm mặc, đối với trở về trị liệu, nàng không ôm nhiều ít hy vọng, lúc trước trên người đủ mọi màu sắc, cũng từng trị liệu quá, không phải cũng là bó tay không biện pháp Cho nên. Thời Trung còn cần người của Trung. Muốn giải quyết, chỉ có tìm Hứa Dương. Nhưng, Hứa Dương rời đi hoa hạ, mặc dù muốn dùng hết biện pháp lấy lòng Hứa Dương, làm hắn tha chính mình, cũng tìm không thấy người. Giờ khắc này, Tiểu Xuyên Thiên Diệp thực hỏng mất. Hứa Dương đoàn người đến ở Mẹ Di cần thời điểm, Quang Minh Hội Đệ Nhị Không Gian, đã mở ra. Đi vào Đệ Nhị Không Gian mở ra mà, Quang Minh Hội Hội trưởng, tự mình tiến đến nên đón. ân trưởng không cái này đương thời đệ nhất nhân. Cái thứ nhất đột phá Thất Tinh siêu phàm người tự mình tới, Quang Minh hội hội trưởng nghị không ra mặt đều không được, cần thiết phải cho Dư cũng đủ coi trọng. Đương nhiên, hắn cũng tưởng nhìn trộm một chút, bước vào Thất Tinh siêu phàm lúc sau ân trường không, thực lực đến tột cùng như thế nào. Tuy rằng, hắn cũng nửa cái chân bước vào Thất Tinh siêu phàm. Đối với Thất Tinh siêu phàm, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, còn không có một cái cụ thể khái niệm. Chỉ biết, Thất Tinh siêu phàm, xa không phải lục tinh cấp bậc có khả năng đủ bằng được. Ân trưởng không lúc này đây tới mục đích, hắn cũng biết, kinh sợ mà thôi. Xem như triển lộ một chút, thiên vong thực lực đi. Đối với các đại lão như thế nào lá mặt lá trái, hứa dương đám người cũng không như thế nào chú ý, bọn họ mục đích là tiến vào đệ nhị không gian trong vòng. Mấy tổ chức lớn lẫn nhau đều có hiệp nghị, đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, không thể mang đi, nếu là thu hoạch, cần thiết giao ra đây. Cho nên, ở tiến vào trước, là sẽ kiểm tra không gian trang bị. Hứa dương không sao cả. Nếu là thật sự đem đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa bắt được tay, đặt ở càn khôn Hà Nội, ai cũng phát hiện không được. Quang Minh Hội muốn kiểm tra không gian trang bị thời điểm, hứa dương đem kim chứng đem ra. Thiên vong mỗi người một cái không gian trang bị, mặc dù bên trong không gian hữu hạn nhưng cũng hâm mộ chết hết mình sẽ cùng với cái khác tổ chức thành viên. Này thuyết minh, thiên vong nắm giữ không gian trang bị chế tác phương pháp. Trừ bỏ thiên vong ở ngoài, cái khác mấy cái tổ chức lớn, cũng phải người tham dự tiến bảo. Mỗi một tổ chức. Trên cơ bản chỉ có vừa đến hai cái không gian trang bị, làm dẫn đầu mang theo. Có điều thu hoạch, đều là đặt ở dẫn đầu nơi đó. Cùng thiên võng nhân thủ một cái không gian trang bị so sánh với, cái khác tổ chức thành viên cảm giác chính mình chính là dế nhúi. Quang Minh Hội cái này đệ nhị không gian, đồng dạng chỉ có tam tinh cấp bậc dưới người tu hành mới có thể đủ tiến vào. Ở mở ra thời điểm, Quang Minh Hội đã phái một đội thành viên dẫn đầu đi vào. Hứa dương đám người, bao gồm Thánh Tổ chức, Tuyết Hùng Bộ, Bà Lam Môn. Ả mặt hội chờ mấy cái tổ chức thành viên, là thuộc về nhóm thứ hai tiến vào. Quang Minh hội mặt khác tổ kiến một đội thành viên, ở nhóm thứ hai tiến vào. Tựa hồ muốn nói cho mọi người, Quang Minh hội cũng không có trước tiên phái người tiến vào giống nhau. Lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tiến vào đệ nhị trong không gian mặt, là có nguy hiểm tồn tại. Mặc dù, các tổ chức lớn có hiệp nghị, nhưng tuyệt đối cho phép nhất định thương vong. Hứa dương cảm thấy, những người khác không treo chọc chính mình cũng liền thôi, nếu là treo chọc chính mình tuyệt đối có bọn họ hối hận. Chưa từng có nhiều công đạo, mọi người đều không phải tân nhân tiểu bạch, tự nhiên biết muốn gặp phải cái gì, hẳn là như thế nào ứng phó. Cho nên, chờ đến sở hữu tổ chức thành viên đều đến lúc sau, liền cùng nhau tiến vào đệ nhị không gian trong vòng. Dựa theo di vãng kinh nghiệm, tiến vào nhân viên, sẽ bị phân tán, cũng không tụ tập trung ở đệ nhị cánh cửa không gian phụ cận. Trường 499, Sa mạc Xuyên qua đệ nhị cánh cửa không gian, ngay sau đó, Hứa Dương phát hiện chính mình đứng ở một mảnh quang minh bên trong. Không, phải nói là ở một mảnh sa mạc bên trong. Chỉ là, này một mảnh sa mạc, quang mang lòng lánh. Sa mạc chung mỗi một cái hạt cát, đều tản ra quang mang. Giờ phút này, thân ở ở sa mạc bên trong, phản phất đứng ở quang minh bên trong giống nhau. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, có Thái Dương. Như cối say giống nhau Thái Dương, là tuyết bạch sắc, tuyết trắng quang hoa chiếu rọi đại địa. Hứa Dương xác định, kia không phải ánh trăng, mà là Thái Dương. Sa mạc trung độ ấm không thấp, trừ bỏ hạt cát sẽ sáng lên ở ngoài, cùng trên địa cầu sa mạc hoàn cảnh, kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Có lẽ có khác nhau, chỉ là tạm thời không có phát hiện mà thôi. Chiếu lên trên người dương quang, có vẻ rất là cực nóng. Rơi hết ngồi sổm trên vai hắn, đệ nhị cánh cửa không gian cũng không có hạn chế nó tiến vào. Khả năng cùng giới hết không gian năng lực có quan hệ. Phía sau, truyền đến thanh âm. Hứa dương quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến phía sau cách đó không xa tụ tập mười mấy người. Có Quang Minh hội thành viên, ạ mạt hội thành viên, bà la Môn thành viên, ba cái tổ chức thành viên, thế nhưng hội tụ tới rồi cùng nhau. Không để ý đến đối phương, càng không có gia nhập đối phương đội ngũ tính toán. kia ba cái tổ chức, đều cùng Thiên Vong có chút tấn đoán. Giờ phút này, chính mình lẻ loi một mình, thân ở ở sa mạc bên trong, nói không chừng đối phương sẽ khởi cái gì ý xấu đâu. Giết người diệt khẩu. Phải biết rằng, chính mình trên người chính là có không gian trang bị. Chính như vậy nghĩ, đám kia người đã đã đi tới, hơn nữa ẩn ẩn có đem chính mình vây quanh xu thế. Tuy rằng đối phương có mười mấy người, nhưng thật muốn đánh lên tới, Hứa Dương cũng không sợ hãi. Chỉ là, mới vừa tiến vào đệ nhị không gian, lại thân ở sa mạc bên trong, không chừng tồn tại cái gì nguy hiểm. Bởi vậy, Hứa Dương cũng không có động thủ tính toán. Cũng không cùng đối phương chào hỏi, bước ra bước chân liền về phía trước đi đến, tốc độ không chậm. Phía sau, ba cái tổ chức tạo thành đội ngũ vẫn luôn đi theo hắn phía sau, không có muốn đuổi kịp tới đại làm một hồi ý tứ, nhưng cũng không có từ bỏ hắn cái này mục tiêu. Sa mạc phẳng phất vô biên vô hạn, Thái Dương vẫn luôn chiếu rọi, dưới chân hạc cát đều là nóng lên, nhiệt độ không khí rất cao. Mặc dù mọi người là người tu hành, thời gian dài đi ở trên sa mạc cũng có chút chịu không nổi. Đi à đi, không biết đi rồi rất xa, dựa theo trên địa cầu thời gian tính toán, hẳn là đi rồi 4 năm ngày, nhưng mà trước sau không có đi ra sa mạc, tựa hồ. Cái này không gian không có ban ngày đêm tối. 4-5 ngày thời gian trôi qua, chưa từng có tiến vào quá một lần đêm tối. Thậm chí còn, bầu trời Thái Dương, trước sau ở vào trung ương vị trí, không có xuất hiện bất luận cái gì chết đi. Đây là một cái quang minh bao phủ không gian. Ở sa mạc Trung hành tẩu, nhất tiêu hao chính là Thủy. Hứa Dương có không gian trang bị, dự trữ đại lượng Thủy cùng đồ ăn, đi ở dài dòng sa mạc Trung, tự nhiên không cần lo lắng đồ ăn cùng Thủy vấn đề. Nhưng mà, Phía sau ba cái tổ chức thành viên, lại là bắt đầu vì thủy buồn dầu. Bọn họ mang theo thủy, sở thừa không nhiều lắm. Lại đi rồi một ngày lúc sau, sa mạc xuất hiện một ít biến hóa. Khởi phong, gió cuốn khởi đầy trời hạt cát, tung bay ở không trung. Mà sa mạc trung, xuất hiện thực vật. Một loại tản ra quang minh, chỉ có nửa thước cao tiểu thụ. Tiểu thụ thượng tồn tại năng lượng dao động, quang minh năng lượng dao động. Phía trước là một tảng lớn như vậy tiểu thụ, có một bộ phận tiểu thụ treo trái cây. Như quang đoàn giống nhau trái cây, ẩn chứa năng lượng. Hứa Dương dừng bước chân, khoảng cách tiểu thụ lâm còn xa, lại là đã cảm ứng được phía trước tiểu thụ lâm ngầm, rậm rạp năng lượng dao động. Đơn thể năng lượng dao động cũng không lớn, nhưng mà số lượng quá nhiều, nguy hiểm. Tuy rằng liếc mắt một cái nhìn lại, chứ bỏ tiểu thụ chính là hạt cát, Hứa Dương lại là chút nào không nghi ngờ chính mình cảm ứng tiểu thụ trong rừng mặt, tiềm tàng số lượng khổng lồ không biết sinh vật, không có mạo hiểm đi thải tiểu thụ, mà là hướng bên cạnh đường vòng. Theo sát tới ba cái tổ chức thành viên, thấy được kia một mảnh tiểu thụ lâm, cũng thấy được treo ở nhánh cây thượng, như quang đoàn giống nhau trái cây. Thần quả, Quang minh thần quả. Quang minh hội thành viên hưng phấn mà gầm rú lên. Cùng hạ mạt hội A bà La môn thành viên thương nghị phân phối phương án. Quang minh thần quả, đối với Quang minh hội người tu hành mà nói, là phi thường quan trọng bảo vật, bọn họ đều là tu luyện quang hệ năng lực. Bởi vậy, trải qua một phen thương nghị, Quang minh hội chiếm cứ 8 phần, giữ lại 2 thành. Hạ mạt hội cùng bà Lamôn, các đạt được một thành. Mà kế tiếp, nếu có cái khác thuộc tính bảo vật, Quang Minh hội thành viên sẽ tương ứng giảm bất thu hoạch, nhường ra số định mức cấp hai cái tổ chức. Đến nơi Hứa Dương vòng khai tiểu thụ lầm, bọn họ cũng không để ý. Tiểu thụ trong rừng nói không chừng tồn tại nguy hiểm, Hứa Dương một người không dám mạo hiểm, bọn họ mười mấy người, hẳn là đủ để ứng phó khả năng tồn tại nguy hiểm. Hứa Dương một bên vòng khai tiểu thụ lầm, một bên chú ý ba cái tổ chức đội ngũ hướng đi. Phát hiện đối phương thế nhưng hướng tới Tiểu thụ Lâm Phong đi, tựa hồ cảm thấy chính mình có thể ứng phó khả năng nguy hiểm, không cấm nhanh hơn bước chân, rời xa Tiểu thụ Lâm Phạm Vi. Tiểu thụ Lâm nơi địa phương, tồn tại không biết sinh vật, hơn nữa số lượng rất nhiều, tiềm tàng ở hạt cát phía dưới. Mỗi một con sinh vật năng lượng thân thể phi thường chi tiểu, đại khái chỉ có ngón tay lớn nhỏ bộ dáng, Hứa Dương trong lòng có một ít suy đoán. Thân thể tiểu, số lượng nhiều, ngược lại càng có vẻ nguy hiểm. Ba cái tổ tổ liên hợp đội ngũ đã tiến vào tiểu thụ lâm phạm vi đầu tiên ngắt lấy tiểu thụ thượng treo trái cây trong đó một người duỗi tay đi rút một gốc cây tiểu thụ giầm quang mang xái lạc sáng lên hạt cát, từ nhỏ thụ phát đạt bộ rễ trung rơi xuống sụn dưới lấp lánh sáng lên thuật nhìn rất là mỹ lệ nhưng mà liền vào lúc này ngầm truyền đến sàn sạt thanh âm tựa hồ có thứ gì ở hạt cắt phía dưới bọ sát giầm tên kia người tu hành trên đùi chợt xuất hiện giầm giảm cùng hạt cắt một cái nhăn sắc Đồng dạng phát ra quang mang sâu, leo lên thượng hắn trên đuổi. Con kiến. Đó là một đám ngón tay lớn nhỏ, cùng hạt cắt không sai biệt lắm nhan sắc con kiến. A, Thiên tiêu người tu hành kêu thảm thiết lên. Một trận gặm cắn thanh âm, từ hắn trên người truyền đến. Và anh. Ánh lửa, từ trên người xông ra, cả người giống như một đoàn ngọn lửa. Đây là một người hỏa hệ người tu hành. Ở lọt vào gặm cắn trong ngáy mắt, đối phương đem ngươi kích phát năng lượng, bắt đầu tiến hành phản kích. Ý đồ đem bỏ ở trên người con kiến tất cả đều cấp thiêu chết. Chỉ là, con kiến trên người phía quan mang, con ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Một bên nhanh chóng mà gặm cắn lên. Cứu mạng, mau cứu ta. Càng ngày càng nhiều con kiến, bỏ đến hắn trên người, mà ngọn lửa lại là vô pháp lập tức đem con kiến thiêu chết. Tại đây loại tình hôn giới, hắn trên người bị gặm cắn địa phương càng ngày cũng nhiều. Hơn nữa cả người xuất hiện tê ngứa cảm giác, miệng vết thương phía quan mang, thế nhưng vô pháp khép lại. Hơn nữa không ngừng ăn mòn trong thân thể hắn năng lượng. Không đợi những người khác tiến lên cứu viện, dầm một tiếng, khắp tiểu thụ lâm nơi sa mạc, phảng phất sống lại giống nhau. Cuồn cuộn kích động, đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong. Hơn nữa, từng cây cây cột từ hạt cắt bên trong dựng thẳng lên, thậm chí còn bắt đầu xác nhập thành một đồ bức tượng đem tất cả mọi người vây khốn ở bên trong. Con kiến. Số lượng khủng bố con kiến. Trưng 500, thiên thiên siêu phàm cùng hậu thiên siêu phàm Hứa Dương ở nơi xa thấy như vậy một màn đều không cấm ra đầu tê dại, quá khủng bố. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu con kiến. Tựa hồ kia nhất chỉnh phiến sa mạc đều là con kiến tạo thành giống nhau, con kiến đại quân tổ hợp thành vài bức tượng, đem khắp tiểu thụ lâm đều cấp vây quanh lên. Mọi người đều ở con kiến đại quân vây khổ dưới. Từ nơi xa nhìn lại, đó là một đổ đổ lấp lánh sáng lên vách tường. Tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến, Hứa Dương không có bất luận cái gì muốn vươn viện thủ ý tưởng. Hết nhi, ngươi có thể đối phó này đó con kiến sao? Này đó con kiến, là phá không được giới hết phòng ngự, nếu là giới hết vô pháp đối phó, như vậy cũng có khả năng lâm vào con kiến thật mạnh vây khốn dưới. Khó khăn không phải quá lớn, chỉ là tương đối phí thời gian. Con kiến số lượng tuy nhiều, thân thể thực lực chúng quy không tính quá cường, vô pháp phá giới hết phòng, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, nhưng thật ra có thể tất cả đều cấp nước. Con kiến trong đại quân, đã bạo phát chiến đấu. Lâm vào trùng vây ba cái tổ chức người tu hành, bắt đầu liên thủ phá vây rồi. Có thể chạy ra bao nhiêu người, xem từng người thực lực cùng vật khí. Hứa Dương không nghĩ bị làn đến, cuốn vào con kiến đại quân bên trong, bởi vậy tốc độ bay nhanh mà rời xa. Ngươi nhận thức đây là cái gì con kiến sao? Giới hết sống như vậy dài dòng năm tháng, hơn nữa thuộc về đỉnh cấp siêu phàm sinh linh chi nhất, hẳn là kiến thức rộng rãi mới đúng. Không rõ lắm là cái gì con kiến, bất quá cùng quang minh kiến có chút tương tự. Hẳn là có quang minh kiến huyết mạch hậu duệ. Quang minh kiến. Hứa Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, này đó con kiến tất cả đều lấp lánh sáng lên, phảng phất tự mang quang minh, xương là quang minh kiến đảo cũng thích hợp. Nói cho ta nghe một chút đi, đều có này đó lợi hại siêu phàm sinh linh, quang minh kiến là thuộc về siêu phàm sinh linh đi. Quang minh kiến xác thật là siêu phàm sinh linh, mặc dù cấp bậc so thấp, nhưng mà số lượng nhiều, vẫn là rất lợi hại. Giới thiệu giới thiệu cái gì là siêu phàm sinh linh, đều có này đó Võ Dương đối với siêu phàm sinh linh có rất lớn lòng hiếu kỳ, trước mắt mới thôi, chân chính tiếp xúc quá siêu phàm sinh linh, chỉ có giới hết. Đám kia con kiến, tuy rằng là quang minh kiến hậu duệ, chỉ là huyết mạch khả năng không cao, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng không tính siêu phàm sinh linh. Siêu phàm sinh linh chia làm hai loại, tiên thiên siêu phàm cùng hậu thiên siêu phàm. Đầu tiên nói một chút tiên thiên siêu phàm, thuộc về khởi bước tương đối cao sinh linh. Dựa theo giới hết cách nói, siêu phàm sinh linh có thể chia làm hai loại. Tiên thiên cùng hậu tiên, tiên thiên siêu phàm sinh linh, thuộc về những cái đó sinh hạ tới đó là siêu phàm cấp bậc, hoặc là sinh hạ tới đều không phải là siêu phàm cấp bậc, nhưng chỉ cần chờ đến thành niên, liền sẽ đạt tới siêu phàm sinh linh, đều thuộc về tiên thiên siêu phàm. Tiên thiên siêu phàm phân chia kỳ thật rất đơn giản, trừ bỏ sinh hạ tới đó là siêu phàm ở ngoài, đó là sinh hạ tới lúc sau, không cần trải qua gian khổ tu luyện cùng tiến hóa, chỉ cần lớn lên thành niên, liền có thể thuận lợi đạt tới siêu phàm cảnh sinh linh. Thuộc về Tiên Thiên siêu phàm phạm chủ. Hậu Thiên siêu phàm, còn lại là trải qua gian khổ tu luyện cùng tiến hóa, từng bước một trải qua chật trở bước vào siêu phàm cảnh sinh linh, xưng là hậu thiên siêu phàm. Đến nội giữa hai bên thực lực mạnh yếu, nếu là cùng đẳng cấp dưới tình huống, giống nhau đều là hậu thiên siêu phàm sinh linh sức chiến đấu càng cường. Vô hắn, chủ yếu là hậu thiên siêu phàm trải qua chật trở, ở gian khổ hoàn cảnh cùng Âu Đả bên trong lò xác mà đến, sợ trải qua hoàn cảnh, quyết định này tính cách càng vì kiên nghị càng dám bầu đả, kinh nghiệm chiến đấu càng vì phong phú. Đương nhiên, cũng đều không phải là sở hữu tiên thiên siêu phàm, sức chiến đấu đều tương đối nhược. Nào đó cường đại tiên thiên siêu phàm, dùng cho sinh ra đã có sẵn cường đại năng lực, hơn nữa cũng thuộc về có gan đầu đả một loại, thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp cùng giai hậu thiên siêu phàm sinh linh. Chẳng qua, này một loại tiên thiên siêu phàm đều là tương đối thiếu. Kỳ thật, hậu thiên siêu phàm sinh linh, trong tình huống bình thường đều không quá nguyện ý treo chọc Tiên Thiên Siêu Phàm Sinh Linh. Nguyên nhân chủ yếu là quả bất địch chúng. Mặc dù đơn thể sức chiến đấu cường đại, nhưng mà Tiên Thiên Siêu Phàm Sinh Linh đều là một chủng tộc, số lượng so nhiều, hậu thiên tiến hóa tới siêu phàm sinh linh cùng loại loại bên trong, số lượng tương đối thiếu. Hơn nữa, độc lai độc vãng cũng tương đối nhiều. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên tận lực tránh cho treo chọc Tiên Thiên Siêu Phàm Sinh Linh. Quang Minh kiến thuộc về Tiên Thiên Siêu Phàm Sinh Linh, chẳng qua cấp bậc tương đối thấp. Bởi vì sinh hạ tới đều không phải là siêu phàm, mà là sau trưởng thành, mới có thể đạt tới siêu phàm cảnh. Hơn nữa, căng đã chết đều không thể đột phá siêu phàm tam cảnh, có thể đạt tới siêu phàm tam cảnh, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng như thế, có gan treo chọc quang minh kiến siêu phàm sinh linh cũng không nhiều, nguyên nhân ở chỗ quang minh kiến, là một cái đại quần thể, thường thường mấy vạn, mấy chục vạn thậm chí trăm vạn, ngàn vạn tụ tập ở bên nhau sinh hoạt. Đúng là bởi vì như thế khổng lồ tộc đàn khiến cho không ít siêu phàm sinh linh đều tận lực tránh đi, thật là mở rộng tầm mắt ta. Hứa Dương kinh ngạc cảm thán một tiếng, siêu phàm sinh linh đều không đơn giản a. Dựa theo phân chia, người tu hành cũng là hướng tới siêu phàm cảnh đi tới, thuộc về hậu thiên siêu phàm. ầm vang, phía sau truyền đến một trận nổ vang tiếng động, vài đạo thân ảnh chật vật mà phá tan quang minh kiến vây đổ, trốn thoát. mười mấy người tồn tại lao tới, chỉ có tám người. ở tám người phía sau là đầy trời quang minh kiến. Giống như lăn lộn biển cắt giống nhau, ở tám người phía sau đuổi giết mà đến. Chạy ra tới ba cái tổ chức thành viên, tất cả đều hướng Hứa Dương bên này chạy như bay mà đến. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, muốn đem chính mình cũng kéo xuống nước, thật là quá ngây thơ rồi. Tốc độ chợt nhanh hơn, nhanh như điện chớp giống nhau, trong chớp mắt liền biến mất ở đối phương tầm mắt nội. Sa mạc rất lớn, đến tận cùng có bao nhiêu đại, Hứa Dương cũng không biết. Tiếp tục đi rồi 2 ngày, như cũ không có đi ra sa mạc phải biết rằng hắn tốc độ cũng không chậm. Đến nỗi kia tám người sinh tử như thế nào, hắn cũng không biết. Nay dọc theo đường đi, hắn gặp vài toa quang minh kiến xảo, nhưng đều trước tiên tránh đi. Chẳng sợ cuối cùng một toa chưa kịp tránh đi, cả người hóa thành lôi đỉnh giống nhau, trực tiếp xuyên qua đi, hoàn toàn làm lơ quang minh kiến uy hiếp. Cái này không gian, tựa hồ không có há dám. Hứa Dương dựa theo địa cầu thời gian tới tính toán, đã qua đi hảo chút thiên, nhưng mà nơi này như cũ quang mình, bầu trời thái dương Trước sau treo với không trung, vị trí đều không có chết đi. Không có gặp được mặt khác tiến vào không gian nhân viên, không biết những người khác là ở sa mạc mỗi một chỗ, hoặc là cũng không ở sa mạc nội. Thậm chí còn, Hứa Dương đều bắt đầu hoài nghi, cái này không gian, chỉ có sa mạc. Giờ phút này, Hứa Dương ngồi ở một sừng quy trên lưng, ở trên sa mạc đi trước. Không có gì thu hoạch, trong lòng thật đáng tiếc. Một sừng quy là lúc trước ở ngâu ca không gian trào tọa kỵ, con thu ở dưới hết trong bụng. Ở trên sa mạc đi rồi mấy ngày, hứa dương chuẩn bị làm giới hết đảm đường tọa kỵ, làm chính mình thả lỏng một chút. Giới hết vì không cho chính mình trở thành tọa kỵ, đem đường nuốt ở bụng trong không gian một sừng quy phóng ra. Nó trong lòng may mắn, chính mình không có đem một sừng quy cấp ăn. Nếu không, muốn trở thành hứa dương tọa kỵ. Sa mạc trung lữ đổ là tịch mịch. Đặc biệt là vô biên vô hạn trên sa mạc, chỉ có chính mình một người thời điểm. Hứa dương nhàn tới nhằm chán, lấy ra thôi miên ma sao tới, tiếp tục học tập thổi Đặc biệt là yên lặng, có yên rất hiệu quả khúc. Phối hợp như vậy khúc, thôi miên ma sáo huy lực sẽ càng cường đại. Trưng 501, hai trong không gian đô thị. Tiếp tục ở sa mạc chung đi rồi ba ngày, rốt cuộc thấy được sa mạc bên cạnh. Hứa Dương cũng học xong mặt khác một đầu khúc thổi phương pháp. Hán quyết định, tìm cá nhân nhiều địa phương thổi một tuổi, cần thiết tích góp kinh hách giá trị A. Đi vào sa mạc bên cạnh, một sừng quy dừng lại bước chân. Rời đi sa mạc, đó là một mảnh mặt cỏ. Có thể nhìn đến nơi xa thấp bé triển núi cùng bụi cây. Sa mạc bên cạnh thượng, có mấy cổ hải cốt. Khung xương thượng, vẫn như cũ ăn mặc quần áo. Quang minh hội người tu hành ăn mặc quần áo, còn có một người là bà la môn Những người này, chết đi không lâu. Nhưng mà, thi hải thượng, không có một chút huyết đủ. Chỉ còn lại có tuyết trắng xương cốt. Hoàn chỉnh hải cốt. Nguy hiểm. Một sừng quy đã nhận ra nguy hiểm, lược hiện bất an thần sắc. Hứa dương cảm ứng được, phía trước mấy chục mét mặt cỏ hạ tồn tại rầm rạp năng lượng dao động. Quang Minh Kiến Tựa hồ đều không phải là Quang Minh Kiến, dao động năng lượng có điều bất đồng, hơn nữa thân thể càng vì thật lớn. Quang Minh Kiến bất quá đầu ngón tay lớn nhỏ, mặt cỏ lặn xuống cất dấu sinh vật, lại là trừng nắm tay lớn nhỏ. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn đến ở trên cỏ, có rầm rạp, ngón út đầu lớn nhỏ không, mỗi một cái khổng phía dưới, đều cất dấu một con không biết kiến loại. Hứa dương có thể xác định, kia cũng là một loại kiến loại sinh vật. Nếu là không có chính mình như vậy nhạy bén cảm giác lực, một khi lâm vào kiến đàn vây quanh, không có thực lực xung phong liều chết ra tới, cuối cùng chỉ biết lưu lại một khối hải cốt. Nâng lên tay, một viên lôi điện cầu ở trong tay ngưng tụ, ném vào kiến đàn bên trong. phanh Lôi quang bùng lên. Ngầm bùn đất quay cuồng, điện quang lòng lánh, nháy mắt thanh không hơn 10 mét trong phạm vi khu vực. Dầm. Mặt cỏ hạ, lao tới dầm dạp, nắm tay lớn nhỏ, toàn thân màu đen con kiến. Đây là cái gì con kiến? dầm dạp con kiến hướng tới hứa dương vọt lại đây một sừng quy lui về phía sau vài bước muốn thoát đi hứa dương giơ tay ném ra một mảnh lôi điện tạo thành một đạo lôi điện chi tường đem sở hữu con kiến ngăn cản bên ngoài bùm bùm trong tiếng chạm đến lôi điện con kiến tất cả đều biến thành cho bụi nhưng mà con kiến rung mánh không sợ chết càng ngày càng nhiều mánh liệt mà đến hắc minh kiến cùng quang minh kiến giống nhau thuộc về siêu phàm sinh linh cấp bậc cũng không sai biệt lắm giới hết lại giải thích một câu nói Có quang minh tự nhiên sẽ có Hắc ám, quang minh kiến nơi khu vực, tất nhiên sẽ có Hắc minh kiến, chúng nó tuy rằng không phải đối địch quan hệ, nhưng lại là tất nhiên xuất hiện ở cùng khu vực nội. Hung hãn Hắc minh kiến không ngừng đánh sâu vào mà đến, thậm chí vòng qua lôi điện tường, từ bốn phương tám hướng vây quanh đi lên. Hứa Dương lôi điện vừa thu lại, trên người trào ra một vòng sương đen, xuất hiện ở một sừng quy ngoại, đem một sừng quy vây quanh lên. Sương đen là kịch độc. Hắc minh kiến chạm đến sương đen, nháy mắt bị mất mạng. Cơ hồ là sở hữu sinh vật đều sợ hai đồ vật, không sợ hãi độc sinh vật là cực kỳ số ít. Vạn độc không xâm trung quy là phi thường hiếm lạ. Cho nên khói độc vừa ra, hắc minh kiến tử thương một tảng lớn lúc sau, không dám đi phía trước vội, sôi nổi thối lui. Hứa Dương cưới một sừng quy ở khói độc phòng hộ dưới, thảnh thơi thảnh thơi mà đi ở hắc minh kiến địa bàn. Dọc theo đường đi, thuận tiện bắt giữ một ít hắc minh kiến thu vào cản khôn hoàn nội, dù sao cũng là siêu phẩm sinh linh hậu duệ. Có nhất định nghiên cứu giá trị. Hơn nữa, nói không chừng còn có cái khác tác dụng. Đi đến nửa đường, nhìn bốn phía rậm rạp hắc Minh Kiến, hứa dương đột nhiên nhớ tới một việc. hắc Minh Kiến là siêu phàm sinh linh hậu duệ, hẳn là cụ bị nhất định linh trí đi. Thôi miên ma sáo không chỉ là có thể thôi miên nhân loại, mà là có thể thôi miên sở hữu sinh vật. Số lượng như thế đông đảo hắc Minh Kiến, chỉ cần thôi miên một phần ba, lại phụ thượng ác ngộng, chính mình hẳn là có thể thu hoạch không ít kinh hách giá trị. Con kiến hẳn là cũng sẽ làm ác ngộng đi ít nhất có siêu phàm sinh linh huyết mạch con kiến có được nhất định linh trí hẳn là có thể làm ác ngộng đi như vậy tưởng tượng hứa dương không vội mà rời đi ngồi ở một sừng quý thượng lấy ra thôi miên ma sao tới tiếng sáo từ từ vang lên vây quanh ở bốn phía hắc minh kiến đột nhiên lung lay lên tiếp theo từng con quỷ giảm trên mặt đất ngủ rồi càng bên ngoài hắc minh kiến vẻ mặt ngốc mà sung lên cũng đi theo ngủ rồi từng con trọng điệp ở bên nhau không đến mười phút Trung quanh trọng điệp nổi lên một mét hầu hắc minh kiến, ác ngộng bám vào, theo tiếng sáo bám vào thượng những cái đó bị thôi miên hắc minh kiến. Kinh hách một một một một một. Hứa Dương thổi vài phút, mệt đến vẻ mặt hãn, lập tức thôi miên nhiều như vậy hắc minh kiến, hơn nữa bám vào thượng ác ngộng, phụ tải vẫn là không nhỏ. Nhưng mà bất đắc dĩ chính là, sắt thật có kinh hách giá trị nhập chướng. Nhưng mà điều này đây một điểm vì đơn vị nhập chướng. Chẳng sợ hắc minh kiến số lượng đông đảo, tích góp kinh hách giá trị như cũ hữu hạ như thế thấp kinh hách giá trị nhập chướng hẳn là cùng hắc minh kiến chỉ số thông minh quá thấp có quan hệ không có tiếp tục thổi đi xuống cưới một sừng quy chậm gì gì mà rời đi hắc minh kiến địa bàn kinh hách 111, tiếng sáo tuy ngừng hắc minh kiến lại không có lập tức tỉnh lại như cũ ở làm ác ngọng chỉ sợ sẽ liên tục một đoạn thời gian hứa dương cảm thấy hắc minh kiến linh trí không cao liên tục thời gian sẽ so nhân loại càng đoạn càng dễ dàng từ ác ngọng trung tỉnh lại xuyên qua hắc minh kiến địa bàn đi tới trên sườn núi Hành tẩu ở lùn cây trung, sở hữu cây cối đều ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Nơi này thật là một cái quang minh không gian, hẳn là không có hắc cám. Thậm chí còn, Hứa Dương có thể cảm giác được chính mình một khi sử dụng hắc cám hệ năng lực sẽ đã chịu áp chế. Rời đi sa mạc lúc sau, Hứa Dương đi ở không bờ bến trên núi cùng cây cối trung, dọc theo đường đi nhìn đến các loại điểu thú, tất cả đều là bình thường điểu thú. Hứa Dương bắt mấy chỉ điểu thú nướng tới ăn một đốn, hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm. Ở trên núi cùng lồn cây chung đi rồi vài thiên đồng dạng không có bất luận cái gì thu hoạch, hứa dương không cấm hoài nghi, hay là cái này không gian, tương đối cằn cỗi thế nhưng không có linh vật tồn tại. Không nên a Mấy ngày nay tới, cũng không có gặp được những người khác. Cũng không biết, những người khác đến tột cùng thế nào. Phía trước xuất hiện một đỉnh núi cái chán, rốt cuộc không hề là trên núi, không hề là cây cối. Hứa dương cưới một sừng quy leo lên lên núi phong, nhìn về phía ngọn núi bên kia, tức khắc sợ ngây người ngọn núi hạ cách đó không xa là một tòa đô thị đều không phải là cổ đại thành trì mà là có hiện đại hơi thở đô thị tuy rằng đô thị cách cục cùng với kiến trúc phong cách cùng trên địa cầu không quá giống nhau lại không thể phủ nhận đây là một tòa có hiện đại hóa hơi thở thành thị chẳng những là hiện đại hóa thành thị càng là so địa cầu càng vì tiên tiến có khoa học viễn tưởng sắp thái thành thị trừ bỏ vài tòa tiêu chí tính kiến trúc giống nhau cao ốc biểu điềm còn còn lại kiến trúc đều tương đối lùn đương nhiên Luận định nghĩa là tương đối với cao ốc điệu đình mà nói. Kỳ thật, nhất lùn kiến trúc đều có trên địa cầu 10 tầng lâu như vậy cao. Hơn nữa, này đó kiến trúc chiếm địa diện tích càng rộng lớn. Thành thị bên trong con đường cũng so trên địa cầu thành thị con đường rộng lớn đến nhiều. Đặc biệt là, Hứa Dương nhìn đến một tòa không trung đoàn tàu. Một chiếc ở thành thị trên không, kiến trúc chi gian chạy đoàn tàu. Không có quỹ đạo, là huyền phù ở không trung chạy. Đoàn tàu hình dạng cùng trên địa cầu đoàn tàu, tự nhiên là không giống nhau chương 502, phồn hoa tiên tộc văn minh. Không trung đoàn tàu, tựa như một cái rắn ở không trung hành tàu. Hứa Dương đã xem ngây người. Cái này đệ nhị không gian nội, thế nhưng tồn tại một cái hiện đại hóa đô thị. Hơn nữa, tựa hồ so địa cầu khoa học kỹ thuật càng vì tiên tiến. Nhìn ở thành thị bên trong xuyên qua đoàn tàu, Hứa Dương thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Muốn hay không đi phía trước trong thành thị nhìn xem tình huống? Chính mình một cái người từ ngoài đến, sẽ có nguy hiểm đi. Hoặc là sẽ đem chính mình trở thành ngoại tinh nhân bắt lại nghiên cứu. Hứa Dương nghĩ tới một cái khác vấn đề. Phía trước thành thị, là tiên tộc tụ tập mà sao. Đệ nhị không gian cùng tiên tộc, có chặt chẽ liên hệ, hẳn là tiên tộc còn xót lại nơi làm tổ. Chỉ là, vì sao đệ nhị cánh cửa không gian mở ra, tiên tộc không có một chút phản ứng đâu. Không có đạo lý, không biết cánh cửa không gian mở ra. Nghĩ nghĩ, Hứa Dương cuối cùng quyết định đi trong thành thị thăm thăm tình huống. Cũng không biết, thôi đảo, mạnh nước siêu mấy người thế nào? hay không tiến vào trong thành thị mặt, phân phó dời hết đem một sừng quy nuốt vào bụng trong không gian, hơn nữa điều động khí nguyên, thay đổi một chút lỗ thay, làm chính mình thuận nhìn, cùng tiên tộc không sai biệt lắm. Cưỡi một sừng quy tiến đến trong thành thị, quá dẫn người chú mù, lẻ loi một mình, lại biến thành tiên tộc người bộ dáng, hẳn là không quá dễ dàng bại lộ. duy nhất sơ hở là ngôn ngữ vấn đề, thiên ngữ thuật cũng không có nắm giữ, cùng người nói chuyện với nhau dễ dàng bại lộ, chỉ có thể tận lực ngậm miệng không nói. lật qua ngọn núi. Hướng tới thành thị đi đến. Dân dân tới gần thành thị, hứa dương không cấm nghi hoặc. Vì sao, thành thị bên ngoài, không có con đường. Dọc theo đường đi đi đến, tất cả đều là thảm cỏ xanh mạc cỏ. Tiếp tục đi trước, sắp tới gần thành thị thời điểm, thấy được một cái rộng lớn con đường. Có viên đạn hình dạng xe, ở trên đường chạy như bay mà qua. Xe là không có bánh xe. Cách mặt đất nửa thước tả hữu huyền phủ. Càng làm cho hứa dương kinh ngạc chính là, viên đạn xe ở trên đường chạy như bay mà qua Liền biến mất. Trực tiếp biến mất ở con đường cuối. Mà con đường cuối, lại là thảm cỏ xanh mặt cỏ A. Không quá thích hợp A. Hứa Dương dừng lại bước chân quan sát đến, phát hiện trên đường chạy viên đạn xe, nhìn như khoa học kỹ thuật sản vật, kỳ thật cùng địa cầu khoa học kỹ thuật sản vật, cũng không giống nhau. hẳn là, cũng là thuộc về khoa học kỹ thuật một loại loại hình. Dần dần mà Hứa Dương phát hiện, thành phố này, tựa hồ đều không phải là chân thật. Mà là, giả thuyết hiện thực cảnh tượng. Thoạt nhìn cùng chân thật thành thị vô dị, trong thành thị mỗi một vật, thoạt nhìn đều là như vậy chân thật. Nhưng mà, hứa dương lại là phát hiện, này đó đều là giả. Chỉ là một loại cảnh tượng. Thực chân thật, thực chân thật cảnh tượng, mắt thường đều không thể phân biệt thật giả cảnh tượng. Cất bước, đi tới rộng lớn trên đường. Một chiếc viên đạn xe chạy như bay mà đến. Chỉ nghe được viên đạn xe chạy như bay thanh âm, cũng không có động cơ thanh âm truyền đến. Xoát! Viên đạn xe chạy như bay mà qua. Không có bất luận cái gì xúc cảm. Quả nhiên là giả. Này chỉ là cảnh tượng. Giả thuyết hiện thực cảnh tượng. Như vậy, đến tuột cùng là ai? Sáng tạo này tòa giả thuyết hiện thực thành thị cảnh tượng. Thành phố này, hẳn là tồn tại quá đi. Hứa dương đi ở trên đường, đi vào thành thị bên trong, ồn ào náo động thanh truyền đến. Hết thảy, đều là như vậy chân thật. Chứ bỏ vô pháp dùng tay chạm đến ở ngoài, còn lại hết thảy, thoạt nhìn đều là chân thật. Phương tiện giao thông. Trên đường phố người đi đường, cửa hàng từ từ. Đây là một cái khác văn minh thành thị phong cảnh, thậm chí nghe được đến từ một cái khác văn minh âm nhạc. Thành phố này là tiên tộc mỗi tòa chân thật thành thị cảnh tượng đi. Trên đường phố người đều là tiên tộc người. Cùng người địa cầu lỗ 2 cũng không giống nhau, thực dễ dàng phân biệt ra tới. Cùng bất tử thi lỗ 2 là giống nhau như lúc. Hứa Dương phát hiện, trừ bỏ lỗ 2 bất đồng ở ngoài, tiên tộc người cùng người địa cầu, kỳ thật không sai biệt lắm. Không biết Tiên tộc hay không cũng phân nhân chủng, như hiện tại trên địa cầu người da vàng, người da trắng, người da đen người. Tại đây tỏa thành thị trung, nhìn đến tiên tộc người, thiên hướng với người da vàng. Đi ở trên đường phố, nên diện đi tới một đội chấp pháp nhân viên, bọn họ đều là chân dẫm lên một khối ván trượt trạng đồ vật, treo không phi hành mà đến. Đó là cùng loại phi kiếm giống nhau pháp khí. Chuyên môn cấp chấp pháp nhân viên trang bị thay đi bộ pháp khí. Tiên tộc tuy rằng có được cùng loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, Nhưng mà chủ yếu vẫn là thuộc về tu luyện giả, lấy cường đại tự thân, có được cường đại năng lực là chủ. Cũng không tử thi trên người, liền có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa, tu luyện pháp môn đông đảo. Hứa dương đi ở trên đường phố, nhìn người đến người đi, nhìn trên đường phương tiện giao thông xuyên qua, nhìn duyên phố cửa hàng. Phồn hoa như hiện nay địa cầu đại đô thị. Đây là, lúc trước phồn hoa tiên tộc thành thị sao? Là tiên tộc mỗi tòa đại đô thị, hoặc là gần là tiên tộc một tòa tiểu thành thị? Ở trên ngọn núi xem ra, nay tòa phồn hoa thành thị, diện tích không có trên địa cầu đô thị cấp 1 như vậy lại Nếu, thành phố này, gần là tiên tộc một tòa 3-4 tuyến tiểu thành thị, kia năm đó tiên tộc văn minh, sẽ là kiểu gì cường thịnh cùng phồn hoa. Mà cường đại như tiên tộc, lại lại như thế nào đi hướng tiêu vong. Tuy rằng, còn chưa chết tuyệt, đang chờ đợi trở về, nhưng mà rốt cuộc lúc trước phồn hoa văn minh, trung quy đã tiêu vong. Ở trên đường đi tới, hướng tới thành thị trung tâm đi đến tới gần thành thị trung tâm thời điểm, trong đó một tòa cao ốc biểu đinh trước, hứa dương ngạc nhiên phát hiện, này tòa cao ốc biểu đinh, thế nhưng là đại hình thương trường, bán ra đều không phải là là bình thường thương phẩm, mà là tu luyện tài nguyên. tiến vào cao ốc, tất cả đều là người tu hành, mặc dù mọi người đều chỉ là giả thuyết cảnh tượng, nhưng mà hứa dương như cũ có thể phát hiện, này trong đó không ít người thực lực cường đại, thậm chí còn thấy được hư hư thực thực siêu phàm cảnh cường giả, cho dù là giả thuyết ra tới người vẫn như cũ ẩn ẩn có thể cảm thấy một kia uy áp tồn tại theo dòng người đi vào cao úc người phục vụ là mỹ lệ nữ tử ăn mặc thống nhất trang phục đang ở nhiệt tình mà chiêu đái khách nhân mỗi một cái tiến vào nơi này khách nhân đều có vẻ cẩn thận lên tựa hồ sợ va chẳng ai hứa dương nhìn đến ở cao úc đại đường bên trong hai cái rõ ràng là kẻ thù người lẫn nhau cam thủ lại là không dám động thủ nay tòa cao úc phía sau màn thực lực hẳn là phi thường cường đại cho nên Phàm là tới đây mua sắm tu luyện tài nguyên người, cũng không dám náo sự. Đại đường khách nhân không nhỏ, bán ra tu luyện tài nguyên chủng loại đông đảo. Đan dược, linh vật, linh dược, khoáng vật từ từ, các loại tu luyện sử dụng tài nguyên, bao gồm một ít linh thú bộ vị. Hứa dương đứng ở quầy thu ngân nhìn trong chốc lát, phát hiện mọi người tính tiền, đều là dùng một tấm cản, tựa như hiện tại trên địa cầu xoát tạp đài thọ giống nhau. Bán ra lượng nhiều nhất, là đan dược, đủ loại đan dược. Cái gì tôi thể, tráng kinh mạch tăng cường tinh thần lực từ từ đại đường một khắc sườn hứa dương thấy được thu mua đơn vị không ít người thu hành đem chính mình thu hoạch một ít đồ vật tại đây bán ra có linh thú có linh thú huyết nội tạng dược liệu quý hiếm khoáng vật thậm chí nào đó võ kỹ công pháp bí tịch từ từ hứa dương xem đến hoa cả mắt rời đi lầu một đại đường hứa dương đi hướng lầu hai đại đường càng lên cao bán vật phẩm liền càng chân quý đương nhiên thu mua vật phẩm cũng càng chân quý Gần là từ này một tòa tu luyện tài nguyên thương trường tới xem, năm đó tiên tộc văn minh là cỡ nào cường thịnh cùng phồn hoa. Trước 503, nguyên võ đạo cùng Pháp võ đạo. Hứa Dương hoài nghi, lúc trước tiên tộc, hẳn là mỗi người tu luyện. Mà tiên tộc văn minh phát triển khoa học kỹ thuật, cùng địa cầu khoa học kỹ thuật hình thức không giống nhau, hẳn là căn cứ vào tu luyện phát triển lên. Cao Úc bên trong, trừ bỏ bán người tu hành tu luyện dùng các loại tài nguyên ở ngoài, còn có bán người tu hành sử dụng các loại vũ khí Vũ khí chủng loại phôn đa, đủ loại đều có, thậm chí còn, hứa dương thấy được, cùng loại với khoa học kỹ thuật hình thức vũ khí, có thể buộc phát ra cường đại uy lực. Nhưng mà, sử dụng chính là nào đó năng lượng, một khi năng lượng tiêu hao xong, liền vô pháp lại sử dụng. Ở cao ốc cao nhất lâu, hứa dương thấy được đan phương, vũ khí rèn phương pháp, cùng với võ kỹ cùng tu luyện công pháp. Nơi này, là cao ốc bán ra nhất chân quý đồ vật. Mà chân quý nhất, không thể nghi ngờ là tu luyện phương pháp, cùng với đan Vũ khí rẻn phương pháp từ tử. Sở Hưu đan vương, bí tịch tất cả đều đóng cửa ở một đám trong suốt ấu vương bên trong, trừ bỏ tên ở ngoài, nhìn không tới bất luận cái gì một chút nội dung. Hứa dương rối tay một chảo, lại là xuyên qua đi. Tiếp theo hứa dương nghĩ tới một cái khác vấn đề, cao ốc tầng lầu là chuyện như thế nào? Vì sao chính mình bước lên mỗi một tầng lầu, đều là không giống nhau, mà là chân thật mà hướng chỗ cao trèo lên? Hay là, nay tòa đại lâu cảnh tượng, là thành lập ở một cái trên đài cao? Dựa theo mỗi một tầng, bố trí một tầng cảnh tượng. Kia, lại là ai bố trí, như vậy một tòa giả thuyết hiện thực thành thị đâu? Bố trí thành phố này người, hay không liền ở cái này không gian nội? Hoặc là, tại đây tòa giả thuyết hiện thực trong thành thị mặt cất dấu? Chế tạo như vậy một tòa thành thị, mục đích là vì làm chính mình, vĩnh viễn đều sống ở kia phồn hoa văn minh bên trong. Nhìn đại lâu đan phương cùng các loại bí tịch, hứa dương vẻ mặt tiếc nuối thế nhưng vô pháp nhìn đến bên trong nội dung, nếu không ký lục xuống dưới tất nhiên là một đại thu hoạch. Dạo xong rồi cao ốc, Hứa Dương nhìn về phía mặt khác mấy đống cao ốc điêu điền. Hướng tới gần nhất một tòa cao ốc đi đến. Thinh linh phát hiện, đây là một gian công ty. Bên trong người bận rộn, có thể nhìn đến hiện đại công ty hơi thở. Lại lần nữa đi vào một tòa cao ốc, đây là một tòa công ty bảo an. Bên trong tất cả đều là cường đại người tu hành. Hứa Dương thậm chí phát hiện, công ty bảo an bên trong mỗi một người đội trưởng, thế nhưng đều là siêu phàm cảnh. Cường đại tiên tộc Văn Minh càng ngày càng tới gần thành thị trung tâm, sau đó Hứa Dương thấy được một tòa trường học ở thành thị trung tâm chiếm địa diện tích rất lớn. Giờ phút này trường học Đại môn mở ra, một đám tuổi tiểu thái tử đang ở đi vào trường học. Hứa Dương nhìn trăm trăm trường học tên nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng không có thể nhận ra tới đến tột cùng là cái gì tự. Hết nhi, ngươi nhận thức đó là cái gì tự sao? Ôm một chút hy vọng, mở miệng dò hỏi giới hết. Hoàn toàn nắm giữ Thiên ngữ thuật là có thể xem hiểu các loại văn tự. Hứa Dương cảm thấy, thiên ngữ thuật hẳn là một môn đề cập quy tắc pháp môn, cho nên mới có thể làm lơ chứng ngại, lưu loát câu thông, hơn nữa có thể xem hiểu các loại văn tự. Thiên võ tiểu học. giới hết mở miệng nói. Đây là một tòa truyền thụ tu hành trường học. Hứa Dương kinh hỉ không thôi, nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn A. Lập tức liền hướng tới trường học đi vào, tiến vào trường học lúc sau, mới phát hiện, trường học so đặc huấn viện còn muốn đại. Đặc biệt là diễn võ trường. So đặc huấn viện đại quảng trường còn muốn lớn hơn rất nhiều. Khu dạy học chỉ có 2 tầng, hứa dương đi theo mấy cái tiểu hải tử, đi vào trong đó một đống khu dạy học trước. Nguyên võ đạo khu dạy học. Rơi hết mở miệng, đem khu dạy học thượng tự phiên dịch lại đây. Nguyên võ đạo. Hứa dương sừng sốt, đây là một loại cái gì tu luyện phương pháp. Không có nghĩ nhiều, đi theo mấy cái tiểu hải tử, tiến vào trong đó một gian phòng học. Chỉ chốc lát sau, đi học. Một người dáng người tương đối thiên gầy lão sư đi đến. Siêu phàm cảnh. Mặc dù là giả thuyết cảnh tượng, lại lạ như cũ có thể phân rõ đến ra tới, đây là một người siêu phàm cảnh người tu hành. Chẳng lẽ, trong trường học lao sư, đều là siêu phàm cảnh? Chế tạo này tòa giả thuyết hiện thực thành thị người, có lẽ vì phân chia siêu phàm cùng siêu phàm dưới nhân vật, bày biện ra tới hình ảnh, là có điều bất đồng. Siêu phàm cảnh người tu hành, thế nhưng là ẩn ẩn lộ ra một tia uy áp. Đây cũng là hứa dương có thể dễ dàng phân rõ siêu phàm cùng phi siêu phàm nguyên nhân. Đây là một đường nguyên võ đạo vỡ lòng khóa. Lão sư ở giảng giải, hơn nữa bục giảng trên màn hình xuất hiện các loại hình ảnh, hình ảnh phụ trợ giảng giải. Giới hết ở hứa dương trên vai phiên dịch. Nguyên võ đạo dựa theo địa cầu hiện tại cách nói, chính là các loại thuộc tính năng lực, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám trở. Lấy thao tác, tu luyện, lớn mạnh này đó thuộc tính năng lực, nắm giữ các loại thuộc tính võ kỹ, tiên tộc xưng là nguyên võ đạo. Tiên tộc có hoàn chỉnh, thành hệ thống, các loại thuộc tính tu luyện phương pháp hơn nữa tu luyện phương thức đông đảo trong đó các loại võ kỹ vận dụng càng là phồn đa không những như thế nguyên võ đạo đều không phải là cực hạn với mỗi một loại thuộc tính chỉ cần thiên phú đủ cường hoặc là có gan hạ khổ công sở hữu thuộc tính năng lực đều có thể đủ nắm giữ đương nhiên tu luyện đến nhiều chưa chắc là chuyện tốt lão sư kiến nghị bọn học sinh chọn lựa chính mình am hiểu một hai loại thuộc tính tu luyện có thể càng mau tăng lên thực lực hơn nữa càng có thể chuyên tâm đem nắm giữ thuộc tính năng lực tăng lên tới một cái đỉnh chi cảnh. Một đường khóa kết thúc. Hứa dương cảm giác chính mình thu hoạch rất nhiều. Chính mình chỉ cần có thể điều động nhiều một ít khí nguyên, sở hữu thuộc tính năng lực, đều có thể đủ vận dụng ra tới. Hơn nữa, so mọi người càng dễ dàng tăng lên tới một cái đỉnh. Nhưng mà, lấy hắn trước mắt cảnh giới, có khả năng đủ điều động khí nguyên phi thường hữu hạ. Không có linh vật làm lời dẫn, vô pháp nắm giữ tân thuộc tính năng lực. Nâng lên tay, một sợi ngọn lửa xuất hiện. Cũng chỉ là một sợi ngọn lửa mà thôi, gần chỉ có thể đủ làm được như thế. Hứa Dương cảm thấy, có lẽ chỉ có chờ đến chính mình bước vào siêu phàm cảnh lúc sau, mới có thể đủ điều động sở hưu khí nguyên. Siêu phàm A, khoảng cách còn có điểm xa. Rời đi phòng học lúc sau, Hứa Dương đi mặt khác một đống khu dạy học. Pháp võ đạo khu dạy học. Pháp võ đạo. Hứa Dương lẩm bẩm tự nói một câu, tiên tục tu luyện hệ thống, chia làm hai đại loại sao. Nhìn nhìn cách đó không xa mặt khác một đống khu dạy học. Nơi đó có lẽ là mặt khác một loại tu luyện hệ thống. Đó là võ kỹ khu dạy học. Rồi hết giải thích nói. Khu dạy học ba chữ, Hứa Dương đã nhận thức, mặt khác kia hai cái là võ kỹ. Như vậy trong chốc lát, đã nhận thức không ít tiên tộc văn tự. Tiến vào pháp võ đạo khu dạy học, đi học thời gian cũng tới rồi. Hứa Dương lựa chọn một gian phòng học đi vào. Một người quyến rũ nữ tử đi đến. Pháp võ đạo lão sư. nay một đường khóa, tuy rằng không phải pháp võ đạo vỡ lòng khóa, Tứ Dương lại là cơ bản hiểu rõ, pháp võ đạo cùng nguyên võ đạo khác nhau. Trắng ra một chút phân chia, nguyên võ đạo là trực tiếp thuộc tính lực lượng tu luyện hệ thống, mà pháp võ đạo có thể xưng là thuật chi tu luyện hệ thống. Chủ tu pháp lực, một loại lấy tinh thần lực vi căn cơ, hấp thu thiên địa linh khí hỗn dưỡng hội tụ mà thành lực lượng. Pháp võ đạo cũng chia làm hảo chút phân loại, tỉ như nguyên rùa chi lực, điểm xấu chi lực, hồn lực tử tử. Khác nhau cùng thuộc tính lực lượng ở ngoài cái khác lực lượng hệ thống đều bao quát ở pháp võ đạo bên trong. Tiên tộc tu luyện hệ thống văn minh đã phát triển tới rồi một cái rất cao trình tự. Xa không phải hiện giờ địa cầu có thể bằng được. Chương 504, thu hoạch không nhỏ. Hứa Dương nhớ tới Đảo Nguyên Không gian nội, tên kia bất tử thi sử dụng năng lực đều không phải là biết rõ kim mục thủy hỏa thổ chờ thuộc tính lực lượng, đối phương hẳn là tu luyện chính là pháp võ đạo. Còn có mục các cát, cũng là pháp võ đạo sao? Hoặc là nguyên pháp song tu. Cùng Triệu Nhất kiếm chiến đấu tên kia bất tử thì Hẳn là cũng là pháp võ đạo người tu hành. Lực lượng của đối phương cho người ta một loại điểm xấu cảm giác. Đến nay, không có gặp được nguyên võ đạo bất tử thi. Chẳng lẽ, pháp võ đạo càng cường đại, có thể sống được càng lâu. Hứa dương lại đi võ ký khu dạy học, nhìn một đường võ ký khóa, hỏa hệ võ ký khóa. Đi học thời điểm, móc ra di động tới, bắt đầu lục hạ hình ảnh. Này đó đều là quý giá tư liệu. Thiên vong đặc chế di động, chứa được lượng thật lớn nhưng thật ra không cần lo lắng chứa đựng không đủ vấn đề đến nỗi lượng điện Hứa Dương ở bước vào tam tinh lúc sau đã thử qua có thể dựa vào chính mình lôi điện cấp di động nạp điện vì nắm giữ cấp di động nạp điện kỹ năng hắn chính là chơi hỏng rồi kìm trường an mấy người di động mới hoàn toàn nắm giữ nạp điện kỹ năng không đến mức đem điện thoại cấp cháy hỏng thượng xong một đường võ kỹ khóa Hứa Dương về tới nguyên võ đạo khu dạy học bắt đầu thượng nguyên võ đạo khóa Hứa Dương nghĩ đến một vấn đề nay tòa giả thuyết hiện thực thành thị Hẳn là chỉ là lúc trước thành phố này nào đó thời gian đoạn cảnh tượng mà thôi. Không có khả năng thật sự vẫn luôn đi xuống, có lẽ tới rồi nào đó thời gian điểm, thành thị chung hết thảy đều sẽ trọng đầu bắt đầu. Cùng một bộ vô hạn tuần hoàn điện ảnh giống nhau. Rốt cuộc, thành phố này, đều không phải là chân thật. Chỉ là, chân thật thành thị nào đó thời gian điểm đoạn ngắn mà thôi. Ở kế tiếp thời gian, Hứa Dương ở đi học, vẫn luôn ngốc tại nguyên võ đạo khu dạy học, không ngừng đem chương trình học thu xuống dưới càng là lấy ra giấy bút bắt đầu làm bút ký. Thượng mấy đường khóa lúc sau, Hứa Dương lại phát hiện một ít vấn đề. trừ bỏ đi học thời gian là bình thường ở ngoài, sau khi học xong thời gian là ngắn lại, chỉ có vài phút. Cho dù là một ngày chương trình học kết thúc, cũng là khoảng cách vài phút, ngày hôm sau chương trình học liền bắt đầu rồi. tựa hồ, đi học thời gian là bình thường, mà sau khi học xong thời gian còn lại là mau phóng. 5 ngày. Hứa Dương đánh giá một chút, thời gian điểm từ đầu tới đuôi Lại lần nữa tuần hoàn là địa cầu thời gian 5 ngày tà hưu. Giờ phút này, lại đến nguyên võ đạo vỡ lòng trương trình học. Nghe xong này một tiết khóa, hứa dương đi pháp võ đạo phòng học. Nguyên võ đạo dạy học, tuy rằng chỉ là sơ cấp, hứa dương như cũng cảm giác được lợi không ít. Không những đối với các loại thuộc tính lực lượng tu luyện, cùng với khống chế, có tân hiểu được ở ngoài, đối với tiên tộc tu luyện cấp bậc cũng có một cái nhận chi. Đều không phải là giống địa cầu như vậy, nhất tinh, nhị tinh. Lục tinh như vậy tới phân chia. Mà là võ đạo Tam Giai. Nhất Giai đối ứng địa cầu phân chia hai cái cấp bậc, Tam Giai hậu kỳ chính là đối ứng địa cầu hiện giờ lục tinh. Mà võ đạo Tam Giai phía trên, còn lại là siêu phàm cảnh Chỉ có bước vào siêu phàm, mới xem như một cái chân chính đủ tư cách võ giả. Ở võ đạo Tam Giai trong vòng, bất quá là người thường mà thôi. Bởi vậy, có thể biết lúc trước tiên tộc, là cỡ nào cường đại. Mà tiên tộc nếu là thật sự trở về, hứa dương không dám tưởng tượng, lấy hiện giờ địa cầu thực lực, như thế nào ngăn cản Bất quá, tiên tộc mặc dù trở về, cũng là thực lực giảm đi, lấy hiện tại bất tử thi thực lực, chỉ sợ sẽ không so địa cầu cường nhiều ít. Muốn chống lại trở về tiên tộc, địa cầu này một phương, cần thiết xuất hiện một ít siêu phàm cảnh cường giả mới được. Trước mắt, chỉ có ân trường không một cái siêu phàm cảnh. Bất quá, quang minh hội hội trưởng, tựa hồ cũng mau bước vào siêu phàm cảnh. Lý lao đạo hẳn là cũng nhanh. Có ân trường không bước vào siêu phàm kinh nghiệm. Lý lao đạo hẳn là sẽ so quang minh hội hội trưởng càng trước một bước bước vào siêu phàm. Pháp võ đạo trương trình học, hứa dương cũng là từ đầu học được đôi. Trong lòng cảm thán, nguyên lai pháp võ đạo như thế huyền bí, có thể nắm giữ thuộc tính lực lượng ở ngoài, còn lại càng quỷ dị lực lượng. Thì như nguyên rủa, thì như điểm xấu, thì như hồn lực. Hứa dương cảm thấy, khí nguyên cũng có thể diễn hóa này đó lực lượng, chỉ là lấy hắn trước mắt thực lực, vô pháp điều động nhiều ít khí nguyên, diễn hóa không ra Có lẽ chỉ có bước vào siêu phàm lúc sau mới có thể đủ tùy tâm sở dục mà diễn hóa các loại lực lượng. Siêu phàm là một cái thật lớn đường danh giới. Học xong pháp võ đạo trương trình học, Hứa Dương bắt đầu thượng võ kỹ khóa. Bởi vì võ kỹ khóa chia làm rất nhiều phân loại, tỉ như nguyên võ đạo võ kỹ khóa lại chia làm các thuộc tính võ kỹ khóa, cùng với pháp võ đạo võ kỹ khóa cũng phân chia vì vài loại phân loại võ kỹ, bởi vậy tiêu phí thời gian tương đối trưởng. Thượng xong võ kỹ khóa, Hứa Dương có càng nhiều thu hoạch Tuy rằng chỉ là nắm giữ một ít cơ sở võ kỹ, nhưng thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là pháp võ đạo một ít võ kỹ, cho Hứa Dương một ít ý tưởng. Có lẽ, chính mình có thể nếm thử một chút, chuyển hóa vì pháp võ đạo lực lượng nào đó. Cũng không biết, lấy hiện giờ thực lực, chuyển hóa ra tới lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Không có đối ứng linh vật làm lời dẫn, chuyển hóa tới lực lượng cũng không đủ để chống đỡ chiến đấu. Hứa Dương vì thế cũng thực bất đắc dĩ, Khí Nguyên là một đại bảo tàng, chờ đợi hắn đi khai quật. Nhưng mà, thấy được to như vậy bảo tàng, lại là vô lực khai quật ra tới. Cái loại này tâm tình, đó là hứa dương hiện tại thể hội. Thu xong rồi võ kỹ chương trình học, mặc dù thiên vong đặc chế di động, cũng không sai biệt lắm dùng xong nội tồn. Hứa dương cảm thấy, chính mình hẳn là chuẩn bị một ít ca trang bị mới được, tất yếu thời điểm, có thể dùng được với. Kế tiếp hành trình, nếu lại có đáng giá thu tư liệu, đem không có chứa đựng không gian thu. Nay tòa giả thuyết thành thị, hứa dương cũng làm rõ ràng. Tổng cộng 5 ngày thời gian, tuần hoàn truyền phát tin. rời đi trường học, hứa dương tiếp tục ở thành thị bên trong đi dạo lên. Cũng không biết, tiến vào không gian những người khác, hay không có người tới thành phố này. Hoặc là, nhìn đến này tòa khổng lồ thành thị, sợ tới mức không dám tiến vào. Đều không phải là không có loại này khả năng. Hứa dương cũng là ý vào, có thể thay đổi chính mình bộ dáng, ngụy trang thành tiên tộc người, mới dám lại đây tra xét. Đương nhiên, không bài trừ một ít người tu hành, căn bản là không biết tiên tộc người không biết sợ mà tiến đến tra xét. trong thành tâm địa mang là thành phố này trung tâm, xoay một vòng lớn lúc sau, Hứa Dương đi tới thành phố này phía chính phủ cơ cấu. một tòa chỉ có hai tầng lâu, Vương vững lâu, có thể nhìn đến thủ vệ nghiêm ngặt, thậm chí thấy được một ít chấp pháp đội từ cổng lớn ra tới. Hứa Dương tiến vào đại lâu bên trong, muốn tìm kiếm một ít hay không có giá trị văn kiện linh tinh đồ vật. phía chính phủ cơ cấu văn kiện càng có thể hiểu biết lúc trước tiên tộc văn minh trạng hướng. xoay nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì có giá trị văn kiện, Hứa Dương vì thế rất là tiết nối. Mặc dù, một ít thoạt nhìn có giá trị văn kiện, nhưng mà lại là không có biểu hiện nội dung, chỉ là đặt ở bàn làm việc thượng, bởi vì là hư hào đồ vật, tự nhiên vô pháp mở ra tới xem. Thậm chí còn, Hứa Dương ở tiến vào một gian văn phòng thời điểm. Bị trước mắt một màn sợ ngây người. Một nam một nữ đang ở tầng tiểu với nhau. Nị mạ, đây là thủ trưởng cùng cấp dưới làm ở bên nhau sao. Hứa Dương khiếp sợ. Không phải bởi vì một màn này sống đông cung, nước Nhật phiến lại không phải không thấy quá, không, có gì hảo đại kinh tiểu quái. Chân chính làm hắn khiếp sợ chính là, giả thuyết thành thị người chế tác, thế nhưng liền một màn này đều cấp bày biện ra tới. Đối phương lúc trước chẳng lẽ tận mắt nhìn thấy. Chương 505, thành chủ hồn. Rời đi này tòa phía chính phủ đại lâu, Hứa Dương tiếp tục ở trong thành thị đi dạo lên, Hoa và thiên, đem cả tòa thành thị đều đi dạo một vòng. Trừ bỏ ở trong trường học mặt, có thu hoạch ở ngoài. Không có cái khác quá có giá trị thu hoạch. Bất quá, lại cũng đạt được một chút tin tức. Có lẽ cùng tiên tộc văn minh hủy diệt có quan hệ. Ở mỗi một gian hưu nhàn khách sạn linh tinh nơi chung, nghe được vài người nói chuyện với nhau. Đám kia người, nghe nói sống lại. Ta cũng nghe nói, thực lực rất cường đại, quan phủ đang ở cùng đối phương đàm phán. Phòng trường, nói không tới, đối phương quá hung trướng, yêu cầu quá cao. Đúng vậy, tông sư nhóm đã ra tay, nghe nói đã bạo phát một lần chiến đấu. sao Một đám văn minh đã tiêu vong hỗn đảng, chết thừa loại ngoạn ý, thế nhưng mơ ước chúng ta thế giới, quá đáng giận, lao tử tuyệt đối duy trì xử lý bọn họ, chẳng sợ đại chiến một hồi. Đúng vậy, không thể túng, trước văn minh cũng không có gì ghê gớm. Từ nay đó ít hỏi nói chuyện với nhau chung, hứa Dương đến ra một chút tin tức, tiên tộc có khả năng là cùng nào đó còn sót lại văn minh chiến đấu, mà làm cho tiêu vong. Nhưng cũng không nhất định, dù sao cũng là một cái còn sót lại văn minh. Chẳng sợ cường đại nữa cũng không đến mức có thể hủy diệt tiên tộc. Từ này đó đối thoại chung, vẫn là có thể biết tiên tộc là có nhất định tự tin. Trước Văn Minh, đó là tiên tộc phía trước một cái Văn Minh. Nay tòa giả thuyết thành thị, không có cái khác thu hoạch, có giá trị tin tức, đều cơ bản khai của xong. Hứa Dương chuẩn bị rời đi, lại lần nữa trải qua trong thành tầm, quan phủ đại lâu thời điểm, đột nhiên dừng bước chân. Ngẩng đầu, nhìn về phía quan phủ đại lâu. Mô gian văn phòng cửa sổ nội, thế nhưng lộ ra một mặt qua mang. Nếu là không có nhớ lầm, kia gian văn phòng, hư hư thực thực là quan phủ một tay văn phòng. Phía trước này gian trong văn phòng mặt, là không có nảy một mặt quan mang. Phải biết rằng, cái này không gian, là tràn ngập quan minh. Là ban ngày ban mặt. Không có ban đêm. Vẫn luôn là ban ngày. Mà ban ngày ban mặt có thể nhìn đến một mặt quan mang, có thể thấy được này nói quang không yếu. Giả thuyết thành thị, là nào đó thời gian đoạn cảnh tượng, vẫn luôn tuần hoàn. Hứa dương cũng không biết. Chính mình lần thứ mấy từ mở đầu đến kết cục, lại từ mở đầu đến kết cục. Hắn có thể xác định, phía trước là không có này nói quan mang. Có tình huống. Chẳng lẽ là quang minh hội người vào được. Nào đó nhị hóa, ở nơi đó sáng lên. Quang minh hội hỗn đàn, chính là sẽ sáng lên. Giống mạnh thanh, thường xuyên ban ngày ban mặt sáng lên, làm chính mình thoạt nhìn giống cái thánh nữ, cũng không biết muốn thông đồng ai. Thân hình vừa động, liền hướng tới quan phủ đại lâu đi đến. Tiến vào đại lâu. Còn không có tới gần kia gian văn phòng, liền đã nhận ra năng lượng dao động. Nhưng, tựa hồ đều không phải là người tu hành năng lượng dao động. Hứa Dương trong lòng âm thầm cảnh giác lên, khí nguyên lưu chuyển, bao trùm ở trên người. Cửa văn phòng, không biết khi nào khai. Phía trước là đóng cửa. Lặng Yên tới gần, ở cửa vừa nhìn. Văn phòng nội, nguyên bản ghế dựa vị trí thượng, giờ phút này xuất hiện một bóng người. Một đạo sáng lên bóng người. Đó là một người trung niên nam tử, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Phía trước nhìn đến quan mang, đó là cái này trung niên nam tử trên người vọc lại. Hồn. Hứa Dương liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là một đạo hồn. Lúc trước ở thất bại người hiến tế bên trong, liền nhìn đến quá. Hứa Dương khiếp sợ. Tiên tộc còn sót lại hồn. Đối phương, hay là đó là thành phố này người chế tác. Cũng là, này một tòa thành thị tối cao trưởng quan. Không có cảm giác được uy áp, cũng không có nhận thấy được hơi thở nguy hiểm. Hứa Dương hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi thuyết minh này một đạo hồn, đối chính mình uy hiếp không lớn. Tiếp theo liền đỏ mắt lên, đây chính là hồn a, một vị tiên tộc cường giả còn sót lại hồn. Đem nó cất bắt, nói không chừng có thể đạt được một ít về tiên tộc tin tức, thậm chí còn đạt được tiên tộc một ít tu luyện phương pháp. Kia nói hồn, chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, trừng mắt Hứa Dương, không giận tự uy. Hứa Dương ho khan một tiếng, chính đại quang minh mà đi ra. Hắn nghĩ đến một vấn đề. Hồn, hay không đó là quỷ đâu? Là quỷ, vậy có thể bắt đi. Bắt quỷ, chính mình chính là thực cam hiểu. Nghĩ đến quỷ, hứa dương mới nhớ tới, ngự quỷ vại bên trong, còn dưỡng hai cái quỷ đâu. Giờ phút này, hẳn là đều đã nô lệ hoàn thành. Như vậy tưởng tượng, liền lấy ra ngự quỷ vại, quả nhiên nhìn đến phía trước ở mang sơn không gian ngưng tụ lệ quỷ, đã nô lệ hoàn thành. Cái kia thức thần, cũng nô lệ hoàn thành. Hứa dương đem hai cái quỷ phóng ra. Âm phong từng trận, một cổ âm lánh hơi thở, tức khắc hiện lên mà ra có một tia liên hệ xuất hiện ở hai chỉ quỷ trên người có thể tùy ý thao tác cùng sai sự. hai chỉ quỷ vừa ra tới hứa dương liền phát hiện cùng hồn bất động này hai chỉ quỷ âm khí quá nặng cho người ta một loại âm trầm cảm giác nhưng mà đối diện hồn lại là không có loại cảm giác này trừ bộ thuật nhìn giống quỷ thân thể hư hảo không có huyết nhục ở ngoài cùng một người bình thường khác biệt không lớn chân chính khác biệt chỉ là một khối thân thể vấn đề mà thôi hồn có lẽ cũng không chỉ là quỷ Phải nói, hồn là siêu phàm cảnh phía trên hồn phách tàn lưu, ma quỷ còn lại là siêu phàm dưới hồn phách tàn lưu. Ngươi là người phương nào? Cái kia hồn mở miệng. Hứa Dương ở trong thành thị ngây người lâu như vậy, thiên ngữ thuật lại học xong vài cái bí văn, nhưng thật ra nghe hiểu được đối phương nói cái gì. Để tránh đêm dài lắm động, Hứa Dương cũng không dông nghĩa. Sai sử hai chỉ quỷ phát tới, lấy ra bắt quỷ vong tới. Xông lên trước, liền hướng tới hồn cháo đi xuống. Tìm chết. Hồn giận dữ mặc dù chỉ là còn sót lại một sợi hồn nhưng mà năm đó dù sao cũng là một thành chi chủ há dung bị người như thế khiêu khích ầm vang quang mang nở rộ vẫn luôn quang mang tay hướng tới hứa dương bắt lại đây hơn nữa hai mắt bắn ra lượng đạo quang mang phân biệt thanh kích hướng phát lại đây hai chỉ quỷ Phốc phốc, xông lên đi lệ quỷ cùng thất thần nháy mắt liền bị quang mang xuyên thủng thân hình quỷ thể lập tức trở nên hư hào lên hơi thở cũng nháy mắt yếu bớt hứa dương lắp bắp kinh hãi Này chỉ hồn lực lượng, hoàn toàn không phải hai chỉ quỷ có thể so. Bắt quỷ vong trực tiếp bao phủ hướng quang mang tay, hơn nữa chút nào không ngừng đốn, hướng tới hồn liền cháo đi xuống. Phúc! Hồn trên người quang mang nở rộ. Bắt quỷ vong thế nhưng vô pháp bao phủ trụ đối phương. Đối phương dễ dàng từ bắt quỷ vong trung ra tới, mặc dù bắt quỷ vong không có bị hao tổn, hứa dương lại là biết, bắt quỷ vong vô pháp đối phó hồn. Quả nhiên, hồn trung quy không thể xem như quỷ. Cùng quỷ, là có bất b Hồn tứ bắt quỷ vong trung ra tới, phẫn nộ không thôi, phảng phất đã chịu nhục nhã giống nhau. Một đạo ấn quyết văng ra tới, tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ là chớp lóe, liền văng ở Hứa Dương trên người. Hứa Dương căn bản không kịp phản ứng, sợ tới mức hắn sắc mặt trắng nhợt, còn tưởng rằng muốn tao đâu. Ngoài ý muốn chính là, ấn quyết văng kích ở hắn trên người, lại là một chút sự tình đều không có. Ấn quyết lực lượng, ở chạm đến khí nguyên lúc sau, thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức mà biến mất. Một chút công kích uy lực đều không có bảy biện ra tới. Khí nguyên nhu bức a. Hứa Dương cảm thấy, khí nguyên phòng ngự, chỉ sợ là thế gian mạnh nhất phòng ngự. Đáng tiếc chính là, lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ có thể đủ đem hơi mỏng một tầng khí nguyên bao trùm toàn thân. Rốt cuộc, hắn có thể điều động khí nguyên hữu hạn. Chương 506, thông hướng Thái Dương ngọn núi. Hồn sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình công kích, thế nhưng sẽ đối với đối phương không có hiệu quả. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là hồn trạng thái thực lực xa không kịp năm đó một phần trăm chính là lấy hồn chi lực vọng lại công kích uy lực cũng là không yếu sấn hắn phát ngốc thời điểm hứa dương chạy nhanh làm giới hết đem người cấp nuốt vào đi hồn thực lực không yếu hứa dương biết lấy thực lực của chính mình là vô pháp chiến thắng đối phương càng đừng nói bắt được đối phương thừa dịp đối phương phát ngốc hết sức giới hết chợt ra tay nhưng thật ra có khả năng đem đối phương cấp nuốt vào đi giới hết chợt hé miệng một cổ cường đại hấp lực Thừa dịp đối phương ngây người hết sức, thổi quét ở đối phương trên người. Hồn vương muốn dây ruột, lại là đã muộn một bước. Nhìn dối hết đem hồn ướt, hứa dương vừa lòng cực kỳ, đây chính là cái đại thu hoạch. Bất đồng với bất tử thi, kháng tấu, sẽ trốn không dễ dàng bắt. Hồn trung quy tương đối yếu ớt, có rất nhiều thủ đoạn, bước bách đối phương cung khai một chút sự tình. Hơn nữa, cái này hồn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đó là thành phố này tối cao trưởng quan, thành chủ. Một phương thành thị thành chủ biết đến tin tức liền càng nhiều. vừa rồi hồn công kích kỳ thật uy lực thực không yếu, nhưng mà tiếp xúc đến khí nguyên thời điểm công kích thế nhưng mất đi hiệu lực. hứa dương cảm thấy, hẳn là đối phương thi triển năng lực càng tốt càng dễ dàng bị khí nguyên hóa giải. nếu không thay đổi hỏa hệ kim hệ chờ lực lượng công kích khí nguyên tuyệt đối vô pháp làm được như thế vô thanh vô tức liền hóa giải rớt. tất nhiên sẽ phòng ngự không được công kích, chính mình gặp bị thương nặng. nhưng là hồn công kích mất đi hiệu lực, là bởi vì Đối phương sử dụng chính là hồn chi lực, bởi vậy khí nguyên càng dễ dàng hóa giải. Hứa Dương lại nghĩ tới sở khinh vân thời gian tạm dừng năng lực, tiếp xúc đến chính mình trên người khí nguyên thời điểm, thời gian tạm dừng năng lực cũng là mất đi hiệu lực. Khí nguyên đối với nào đó năng lực càng dễ dàng hóa giải cùng hấp thu. Có lẽ đối với thuộc tính ngoại năng lực, có càng cường áp chế tác dụng. Hứa Dương ở quan phủ đại lâu tiếp tục tìm tòi một phen, không có mặt khác phát hiện lúc sau, lúc này mới mang theo hai chỉ quỷ rời đi. Lệ quỷ cùng thất thần. Hẳn là bị thương, hơi thở hư nhược rồi không ít. Quỷ thể thoạt nhìn đều có vẻ hư ảo một ít. Vừa rồi hồn công kích, đối hai chỉ quỷ thương tổn rất lớn. Đem hai chỉ quỷ thu hồi ngự quỷ vại trung dưỡng thường, cũng không thể đủ đã chết. Tích góp nộ khí trị, còn muốn rửa hai chỉ quỷ đầu. Ở Hoa Hạ, Hứa Dương không mặt mũi phóng quỷ ra tới dọa người. Bất quá ở Quang Minh hội địa bàn, lại là không có này đó tâm lý gánh nặng. Hơn nữa, Hứa Dương đã nghĩ kỹ rồi, đem thức thần trộm nhét vào Amạt hội trong đội ngũ làm đối phương đem thức thần mang về nước Nhật. Nếu là xuất từ nước Nhật, vậy tiếp tục đi nước Nhật khai hóa đi, cấp chính mình tích góp kinh hách giá trị. Giờ đi giả thuyết thành thị, Hứa Dương còn ở tự hỏi một vấn đề, này tòa giả thuyết thành thị là vừa mới thành chủ hồn chế tạo ra tới. Hắn có năng lực này, hoặc là có mặt khác tiên tộc người giấu ở này phương không gian nội. Hứa Dương hướng tới một phương hướng tiếp tục đi trước, ở hắn đi rồi, giả thuyết thành thị lấy trong thành tâm quan phủ đại lâu bắt đầu, dần dần sụp đổ sau đó thong thả mà biến mất. tại chỗ là một mảnh phế tích. quan phủ đại lâu vị trí phế tích là một tòa còn sót lại kiến trúc. giờ phút này này tòa còn sót lại kiến trúc chậm rãi hóa thành một mịn. đại lâu vị trí thượng có một cái hố to, thâm đạt mấy chục mét. một cổ sóng gợn đem hố to bao phủ ở, phảng phất bảo hộ hố to, không cho người tới gần. hố to phía dưới là một khối hải cốt, kim sắc cốt cách tản ra nhàn nhạt kim quang, mơ hồ có thể thấy được cốt cách thượng có từng miếng phủ vân còn sót lại kiến trúc hóa thành một mịt bay lả tả mà xuống rơi vào hố to bên trong đem hố to hạ thi hải vùi lấp một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện thở dài chợt vang lên thiên địa lại khôi phục bình tĩnh hứa dương đối với này hết thảy cũng không biết giờ phút này hắn nhìn xuất hiện ở trước mắt khoảng cách còn thực xa soi một tòa thẳng tắp ngọn núi phát lốc kia tòa sơn phong không biết đến tột cùng có bao nhiêu cao liếc mắt một cái nhìn lại không có nhìn đến đỉnh núi càng lệnh người chấn động chính là Ở cái này vị trí nhìn lại, kia tòa sơn phong phảng phất là một cây cây cột, nối thẳng bầu trời cái kia Thái Dương cây cột. Ngọn núi đỉnh nhìn không tới, lại là nhìn đến ngọn núi đỉnh, tựa hồ hoàn toàn đi vào bầu trời Thái Dương bên trong. Giờ phút này, hứa dương mới rộng mở phát giác, bầu trời Thái Dương, không quá thích hợp. Kia khả năng không phải Thái Dương. ngẩng đầu, nhìn kỹ bầu trời Thái Dương. Quang mang loa mắt, nhưng mà cũng không chói mắt. Thái Dương đều không phải là xa xôi không thể với tới. Hơn nữa đi rồi như vậy lớn lên lộ, khoảng cách Thái Dương ở giữa, càng ngày càng gần. Sắp tiếp cận Thái Dương chính phía dưới. Ở trên sa mạc xem thời điểm, Thái Dương ở trên trời, còn có một chút thiên, giờ phút này phát hiện, Thái Dương tựa hồ liền ở chính mình trên đỉnh đầu. Nơi xa nhìn đến kia tòa sân phòng, vô cùng có khả năng, thật là đi thông bầu trời Thái Dương. Nơi đó, là cái này không gian trung tâm. Bầu trời Thái Dương, kỳ thật đều không phải là Thái Dương, chỉ là nó phát ra quang mang quá loa mắt. Nhìn qua phảng phất một cái tối xây đại Thái Dương mà thôi. Hứa Dương trong lòng kích động, này dọc theo đường đi, hắn đều không có nhìn đến cái gì linh vật. Hoặc là một ít có giá trị khoáng vật. Nhìn đến đều là bình thường hoa cỏ, điểu thú cũng là bình thường điểu thú. Trừ bỏ quang minh kiến cùng hắc minh kiến ở ngoài. Này hết thảy, đều có vẻ không quá bình thường. Đệ nhị không gian, không nói linh vật khắp nơi, nhưng thăm dò như thế đại địa phương, ít nhất cũng có thể đủ nhìn đến một ít linh vật. Nhưng mà không có liên một gốc cây linh dược đều không có nhìn thấy như vậy vô cùng có khả năng cái này không gian tài nguyên đều ở trên trời cái kia thái dương nội hứa dương nhanh hơn bước chân hướng tới ngọn núi chạy đến đi rồi trong chốc lát liền làm giới hết đem một sừng quy thả ra cưới một sừng quy bay nhanh mà hướng tới ngọn núi chạy đến ngọn núi thoạt nhìn gần ngay trước mắt kỳ thật khoảng cách vẫn là rất xa đi vào ngọn núi hạ thời điểm mới phát hiện đỉnh núi này thật sự cùng một cây thật lớn cây cột không sai biệt lắm Ở ngọn núi hạ vòng nửa ngày, đều không có vòng xong một vòng. Ngần đầu nhìn lại, ngọn núi trên đỉnh trực tiếp hoàn toàn đi vào bầu trời Thái Dương bên trong. Đang ở ngọn núi hạ, có thể phát hiện, đỉnh núi này, là thật sự đi thông bầu trời Thái Dương. Hứa Dương nghĩ tới một cái khác vấn đề. Bầu trời cái kia Thái Dương độ ấm, đến tột cùng cao không cao. Ở trên sa mạc, có thể cảm nhận được cực nóng độ ấm. Rời đi sa mạc lúc sau, vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mặt trời chiếu ở trên người giống nhau độ ấm. Nếu là bầu trời Thái Dương, độ ấm quá cao nói, lại như thế nào có thể tới gần. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời Thái Dương nhìn sau một lúc lâu, làm rối hết đem một sừng quy thu hồi đi, bắt đầu trèo lên ngọn núi. Ngọn núi thoạt nhìn thẳng tắp. Bất quá bởi vì quá lớn duyên cớ, hơn nữa có cầu thang giống nhau nham thạch, trèo lên ngọn núi nhưng thật ra cũng không như thế nào khó khăn. Chỉ là quá cao, muốn bước lên ngọn núi đỉnh, yêu cầu không ngắn thời gian. Càng lên cao trèo lên, càng thêm hiện bầu trời Thái Dương có bao nhiêu lại. Quá loa mắt, quá khổng lồ. Treo lên hơn 1.000 mét, gặp cái khác tổ chức người. Quang minh hội vài người, đang ở cách đó không xa treo lên. Đối phương thấy được hứa dương, bất quá lại là không nói gì thêm. Rốt cuộc, cho phép cái khác tổ chức tiến vào đệ nhị không gian, là cao tầng quyết định. Chính mình tổ chức, cũng có người đi hoa hạ thăm dò không gian. Trưng 507, tối cao thân tòa. Trừ bỏ hai bên tổ chức hiệp nghị ở ngoài, quan trọng nhất chính là, cái này không gian nội, không có gì bảo vật. Nếu không có bảo vật, tự nhiên không cần phải trở mặt động thủ. Hết thảy, đều chờ gặp được bảo vật lúc sau, lại coi tình huống động thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này tòa không gian trung tâm mảnh đất, đó là bầu trời cái kia Thái Dương. Đến nỗi cái này Thái Dương độ ấm có thể hay không rất cao, có thể hay không vô pháp tới gần, muốn thử qua sau mới biết được. Lấy trước mắt tình hình tới xem, bầu trời Thái Dương đều không phải là thật sự Thái Dương, hẳn là sẽ không theo Thái Dương giống nhau, có khủng bố độ ấm mặt trên thái dương hẳn là sẽ có bảo vật. hứa dương cũng không có lăn lộn quang minh hội người tu hành tâm tư, nhanh chóng hướng lên trên trèo lên, thực mo liền đem quang minh hội người tu hành ném ở sau người. càng lên cao trèo lên, khoảng cách thái dương càng gần, dần dần mà có thể nhìn đến một ít hình dáng. đó là một tòa thật lớn cung điện, cả tòa cung điện tản ra lóa mắt quan mang, từ nơi xa xem ra, phảng phất là một cái thái dương. quang minh bao phủ cung điện, tràn ngập thần thánh chi ý, hẳn là kêu quang minh điện đi. Quang Minh hội tu hành công pháp đều là quan hệ là đến từ nào đó đệ nhị không gian, mà này một cái mở ra đệ nhị không gian, thế nhưng cũng là quang minh, hay là ở mẽ di cần mở ra đệ nhị không gian, đều là quang minh thuộc tính. Phía trước có một đạo thân ảnh tự trèo lên, khoảng cách gần lúc sau, Hứa Dương phát hiện là người quen, giả mập mạp mạnh Đức siêu, giờ phút này mạnh Đức siêu có chút thở hổn hển, mặc dù là người tu hành, trèo lên đỉnh núi này cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Chứ bỏ cao cùng tương đối đầu tiếu ở ngoài, còn có một cột như có như không áp lực. Hứa dương bởi vì khí nguyên cường đại cùng đặc thủ, cảm giác không quá rõ ràng. Mạnh đức siêu chờ người tu hành lại là không được, càng lên cao trèo lên, cách trong chốc lát đều yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Mạnh đức siêu. Ngồi ở thềm đá thượng thở dốc mạnh đức siêu, quay đầu lại xem ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Hứa dương, ngươi đã đến rồi à? Có như vậy mới sao? Hứa dương tới gần mạnh đức siêu, thấy hắn thở hồng hộp. Mẹ muốn chết rồi bộ dáng, không cấm nghi hoặc nói. Hắn không có cảm giác được cái gì áp lực. Có thể không mẹ sao? Như vậy Cao Sơn, mẹ nó thật đúng là đấu tiếu, này cũng liền thôi, ngẫu nhiên còn có cổ áp lực bao phủ xuống dưới, ta đều trèo lên vài thiên, mới trèo lên đến nơi đây. Mạnh đức siêu nói xong, nhìn đến hứa dương phong khinh vân đạm bộ dáng, tức khắc đã chịu đả kích. Người không mẹ sao? Không mẹ ta, ta một hơi liền bỏ đến nơi đây. Hứa dương trang bước điệu đạo. Mạnh đức siêu trợn tròn mắt Một hơi trèo lên đến nơi đây, khí đều không xuyến một chút. Nhìn đến thôi đào bọn họ sao. Thiên vong vào được 16 người, đặc huấn viện 5 người. Hiện giờ, chỉ nhìn đến Mạnh Đức Siêu một cái người quen. Không có. Mạnh Đức Siêu lắc đầu. Hứa Dương hỏi một chút, Mạnh Đức Siêu tiến vào lúc sau, xuất hiện ở nơi nào. Kết quả phát hiện, Mạnh Đức Siêu cái này giả mập mạp, vận khí là thật sự hảo. Mới vừa tiến vào đệ nhị không gian, liền xuất hiện ở khoảng cách ngọn núi không xa địa phương lập tức đi tới ngọn núi hạ, bởi vì không có nhìn thấy những người khác, lại lo lắng trên ngọn núi tồn tại không biết nguy hiểm, có thể đợi mấy ngày mới bắt đầu trèo lên. Hứa Dương cảm thấy chính mình mỗi lần tiến vào đệ nhị không gian vận khí đều không thế nào hảo, xuất hiện địa phương đều có điểm hố, người chậm rãi bỏ đi, ta trước đi lên nhìn xem. Hứa Dương xua xua tay, ném xuống giả mập mạp mạnh Đức Siêu, tiếp tục hướng lên trên trèo lên. Mạnh Đức Siêu nhìn Hứa Dương bóng dáng càng ngày càng xa, Phong Khinh Vận đạm bộ dáng là thật sự bội phụ. đời này là không hy vọng đuổi theo Hứa Dương. càng ngày càng tới gần ngọn núi đỉnh, kia tỏa thật lớn quang minh điện, triển lộ ra bằng bạc, thần thánh một góc. Quang minh điện đến tận cùng có bao nhiêu đại, Hứa Dương cũng không biết. liếc mắt một cái cơ hồ nhìn không tới cuối. Quang minh thời khắc bao phủ. ngọn núi có bao nhiêu cao, ít nhất vạn mễ trở lên. Hứa Dương cảm giác sắp đến cái này không gian không trung hàng rào. đệ nhị không gian trung tâm ở nơi nào, Hứa Dương muốn tìm ra nhìn xem hay không đồng dạng có một cái thật lớn máy móc ở vận chuyển. Nhưng mà, dưới hết cũng vô pháp tra xét đến trung tâm ở nơi nào. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, là vô pháp tra xét đến. Đã tới gần ngọn núi đỉnh, quang minh bao phủ ở trên người. Giờ khắc này, hứa dương có loại tắm gội thánh quang cảm giác. Không có tắm gội quá thánh quang, cho nên tắm gội thánh quang đến tột cùng là cái gì cảm giác. Hứa dương kỳ thật cũng không biết, giờ phút này ở quang minh bao phủ hạ, lại là cho hắn một loại tắm gội thánh quang cảm giác bước lên ngọn núi đỉnh mới phát hiện quang minh điện kỳ thật là huyền phù ở ngọn núi phía trên khoảng cách ngọn núi đỉnh cũng không xa mà ở ngọn núi trên đỉnh có từng đạo quang minh cây thang thông hướng quang minh điện tam đỉnh núi có bao nhiêu đại bởi vì đã chịu quang mang ảnh hưởng vô pháp đo lường mỗi một đạo quang minh cây thang thông hướng đại điện phía trên đều là một cánh cửa tổng cộng có bao nhiêu nói quang minh cây thang không có biện pháp đi số hứa dương cảm thấy khẳng định không phải ít ít nhất thượng trăm nói ít nhất Ở lóa mắt quang minh quá nhiều hạ, mắt thường có thể nhìn đến cây thang, liền có hai mươi mới nói. Này chỉ là ngọn núi một góc mà thôi. Không có do dự, tuyển một đạo quang minh cây thang, Hứa Dương từng bước một bước lên quang minh điện. Cây thang trực tiếp thông hướng một cánh cửa. Bước lên này một đạo cây thang, chỉ có thể đủ tiến vào một cánh cửa, vô pháp đi thông mặt khác môn hộ. Cây thang cuối, là một đạo quang minh môn hộ. Phảng phất thời gian chi môn giống nhau, quang minh lưu chuyển, nhìn không tới bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào. Bước vào môn hộ, phản phất tiến vào một cái khác thế giới. Quang mang biến mất, xuất hiện ở trước mắt, là Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện. Hứa Dương sợ ngây người. Đối diện hắn, là Đại Điện phía trên một tòa ghế dựa. Lóng lánh quang minh, phản phất tối cao thần tòa, thần thánh mà không thể xâm phạm. Bảo vật. Tuyệt đối bảo vật A. Giới hết đều hai mắt phát sáng. Mặc dù, Hứa Dương gặp qua linh vật không tính quá nhiều. Hơn nữa đẳng cấp cao bảo vật, gặp qua càng thiếu. nhưng mà Giờ phút này liếc mắt một cái nhìn đến phía trước bảo tọa, liền biết, đây là siêu việt lục tinh cấp bậc bảo vật. Thất tinh. Không, chính xác nói, là siêu phàm bảo vật. Có nguy hiểm sao? Hứa dương tâm động A. Này ghế dựa tử, chẳng những là siêu phàm bảo vật, càng là trang bức vũ khí sắc bén A. Ngồi ở như vậy một tòa ghế trên, quả thực tựa như tiên thần. Hứa dương thậm chí còn, đều nghĩ tới, bảo tọa đặt ở một sừng quy trên lưng, chính mình ngồi ở ghế trên uy phong cùng khí phách. Hẳn là không có. Dưới hết đồng dạng tâm động. Nó hiện tại nghèo à, đã không biết nhiều ít năm, không có gặp qua như vậy xinh đẹp siêu phàm bảo vật. Xác định sao? Hứa dương chẳng sợ tâm động, cũng tiểu tâm cẩn thận, vạn nhất xúc động này ghế dựa tử, ngoài ý biến cố, hoặc là nguy hiểm, kia đã có thể phiền toái, Không sai biệt lắm có thể xác định. Không sai biệt lắm là nhiều ít. Chín thành, có chín thành nắm chắc không nguy hiểm. Dưới hết khẳng định địa đạo. Chín thành, có thể đua một phen. Hứa Dương không có tiến lên dọn ghế dựa, mà là gỡ xuống bên hông lôi xà. Run lên dưới, lôi xà trợn kéo dài. Một khi có nguy hiểm, biết như thế nào làm đi, chuẩn bị tốt sao. Hứa Dương vẻ mặt trịnh trọng. Chín thành, cũng ý nghĩa có một thành khả năng, là tồn tại nguy hiểm. Yên tâm, ta chuẩn bị tốt. Rơi hết móng bước nhỏ vô ngực nói. Trưng 508, phát võ đạo bí văn đồ. Hứa Dương giơ tay, đem lôi xà phóng thích đi ra ngoài. Lôi xà phi qua đi. Quấn lấy ghế dựa, bay nhanh mà đem ghế dựa kéo trở về. Không có ngoại ý muốn phát sinh. Nay trương thoạt nhìn, thần thánh vô cùng tối cao thần tòa, không tồn tại nguy hiểm. Hứa dương vui sướng không thôi, giơ tay, đem ghế dựa thu vào càn khôn hoàn nội. Nay một chuyến tới giá trị. Thu tối cao thần tòa lúc sau, hứa dương lúc này mới bắt đầu đánh giá đại điện. Sau đó lại sợ ngây người. Đại điện trong một góc, đứng sừng sững một tòa pho tượng. Không, không ngừng một tòa, mà là bốn tòa pho tượng bốn cái rác, phân biệt đứng sừng sững một tòa pho tượng. Nếu gần là điều khác, Hứa Dương sẽ không khiếp sợ. Nhưng mà, này bốn tòa pho tượng, thế nhưng đều là siêu phàm tài liệu chế tác. Có đối lập lúc sau, Hứa Dương phát hiện, vừa rồi thu vào càn khôn hoàn nội bảo tọa, cấp bậc tựa hồ so với chính mình dự đoán càng cao a. Kia cổ linh vật, so bốn tòa pho tượng càng cao. Phát tải, siêu phàm cấp bậc tài liệu, cùng lục tinh cấp bậc dưới linh vật, có thực rõ ràng bất động. Cho dù là lục tinh cấp bậc linh vật chỉ là ẩn chứa năng lượng mạnh yếu mà thôi. Siêu phàm bảo vật lại là cơ bản không tồn tại năng lượng dao động, mà là có một cổ linh vật, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Nếu là đem siêu phàm cùng phi siêu phàm linh vật đặt ở cùng nhau, như vậy sẽ cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác, siêu phàm linh vật là một khối mỹ ngọc, mà siêu phàm dưới linh vật còn lại là một đống phân. Chính là như vậy rõ ràng khác biệt. Bởi vậy, muốn phân chia siêu phàm cùng phi siêu phàm linh vật, kỳ thật là phi thường đơn giản dựa cảm giác đều có thể. Pho tượng là nhị nam nhị nữ, đều là tiên tộc người bộ dáng, an mặc giáp trụ, trong tay cầm vũ khí. Trong đó một tòa nam pho tượng, trong tay cầm, là một phen đỏ đậm trường kiếm. Một khác tòa nam điêu khắc, trong tay cầm, lại là một kiện tương đối kỳ lạ vũ khí. Cùng loại một phen con câu lại có nhọn nhọn răng nhọn. Mặt khác hai tòa nữ điêu khắc, cầm trong tay vũ khí, đều tương đối khác loại. bốn cái pho tượng chưa bỏ một cái pho tượng biểu hiện chính là nguyên võ đạo người tu hành ở ngoài, còn lại ba người đều là pháp võ đạo người tu hành. Hứa dương thượng nguyên võ đạo cùng pháp võ đạo trương trình học, tự nhiên có thể đơn giản phân rõ, hai loại người tu hành khác nhau. Bốn cái pho tượng, ba cái pháp võ đạo người tu hành, hứa dương không cấm hoài nghi, hay là pháp võ đạo càng cường đại, càng tăng lên hành. Ở trương học thượng, nguyên võ đạo người tu hành ngược lại tương đối nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì, nguyên võ đạo tu hành đơn giản. Nhập môn Thiên Phú yêu cầu so thấp duyên cớ, pháp võ đạo tựa hồ đối với Thiên Phú có tương đối cao yêu cầu. Đến nỗi pháp võ đạo cùng nguyên võ đạo nào một loại càng cường đại, Hứa Dương cũng vô pháp phỏng đoán ra tới. Bốn tòa pho tượng chỉ có một nguyên võ đạo, hay không ý nghĩa? Nguyên võ đạo kỳ thật cũng không so pháp võ đạo nhược, chỉ là đỉnh cường giả, nguyên võ đạo tương đối thiếu, có nguy hiểm sao? Hứa Dương nhìn pho tượng đôi mắt đều phát lục quang, siêu phàm bảo vợ ta, nếu là đem pho tượng tạm. Không biết có thể hay không đủ chế tạo ra siêu phẩm cấp vũ khí tới. Thậm chí còn, Hứa Dương nội tâm ngao ngẹt rục dịch, muốn thử một chút, chính mình có thể hay không đủ gặm đến động siêu phẩm linh vận. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình gặm cây cột vài thứ kia, hẳn là đều là siêu việt lục tinh, thuộc về siêu phẩm cấp bậc đi. Chỉ là có chút đặc thù, không có siêu phẩm linh vận, bởi vậy không có thể phân biệt ra tới. Những cái đó cây cột trở vận, đến nay đều là cấp bậc không xác định. Viện nghiên cứu bên kia. Cũng không có thể nghiên cứu ra thuộc về cái gì cấp bậc, lại không hảo lung tung thiết một cấp bậc, bởi vậy đến nay đều là thuộc về chưa định cấp bậc chi vật. Hẳn là không có. Giới hết lắc đầu nói. kia, nuốt. Hứa dương không có làm lôi xả đi cuốn pho tượng, mà là trực tiếp làm giới hết đem pho tượng nuốt vào đi. Vào giới hết trong bụng, theo vào chính mình càn khôn hoàn nội là một cái dạng. Giới hết đều là chính mình, nó trong bụng tất cả đồ vật, đương nhiên cũng là chính mình. Hứa dương tầm mắt từ pho tượng rời đi dưới hết hé miệng một cổ hấp lực thổi quét đem pho tượng nuốt vào bụng ngoa tào bảo vật ta hứa dương hai mắt lại lần nữa nhịn không được mạo hiểm lục quang hắn chợt phát hiện đại điện trên vách tường treo một vài bức tranh chưa đồ vật mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là tranh vẽ linh tinh nhìn kỹ thế nhưng tất cả đều là pháp võ đạo bí văn tổng cộng 12 hai phúc thật lớn bí văn thượng pháp võ đạo cơ sở khóa thời điểm lão sư giáo thụ quá như thế nào phân rõ pháp võ đạo bí văn Tiên tộc văn minh tương đối đặc thủ. Nguyên võ đạo có nguyên võ đạo bí văn, pháp võ đạo có pháp võ đạo bí văn. Đều không phải là thống nhất. Hơn nữa, nguyên võ đạo bí văn cùng pháp võ đạo bí văn, cũng chia làm cao thấp rất nhiều loại. Có lẽ, đúng là bởi vì bí văn không thống nhất, thậm chí còn các nơi ngôn ngữ đều không giống nhau, cho nên mới xuất hiện thiên ngữ thuật, làm tất học cầu thông chi thuật. 12 cái bí văn, hứa dương không quen biết. Bất quá, lại là phân biệt ra, là thuộc về pháp võ đạo bí văn. Bí văn ý nghĩa một môn pháp võ đạo công pháp, ở siêu phàm bảo vật cùng công pháp chi gian là một cái giá trị cân nhắc, không thể nghi ngờ là công pháp giá trị càng cao. Công pháp là hết thể căn cơ. Nếu không, mặc dù có siêu phàm bảo vật cũng không có bao lớn ý nghĩa. 12 phúc bí văn đủ, có thể cùng bảo tọa, pho tượng này đó siêu phàm bảo vật đặt ở cùng nhau, cấp bậc tự nhiên sẽ không quá thấp. Chỉ cần phân tích ra bí văn, liền có thể được đến công pháp. Công pháp đối với hứa dương tới nói, đã quan trọng cũng không quan trọng. Hắn tin tưởng khí nguyên thuật là cường đại nhất, bởi vậy không cần tu luyện cái khác công pháp. Cho nên công pháp với hắn mà nói không quan trọng. Nhưng mà, hắn lại có thể lấy khí nguyên diễn hóa các loại năng lực, mà công pháp với hắn mà nói lại có vẻ quan trọng. Có công pháp, hắn liền khả năng dựa vào khí nguyên, đem cửa này công pháp nắm giữ. Mỗi một môn công pháp, ý nghĩa một loại năng lực nắm giữ. Hứa Dương đến nay không có nắm giữ pháp võ đạo phạm chủ nội năng lực, trước mắt nắm giữ năng lực đều là thuộc về nguyên võ đạo thuộc tính năng lực. Không đúng. Hứa Dương đột nhiên ý thức được, độc hệ năng lực tựa hồ liền không ở nguyên võ đạo phạm chủ nội, mà là thuộc về pháp võ đạo. Nói cách khác, kỳ thật hắn là nắm giữ một môn pháp võ đạo năng lực. Tiếp theo lại nghĩ tới hắc ám hệ cùng quang minh hệ năng lực. Dựa theo nguyên võ đạo cùng pháp võ đạo phân chia, quang cùng ám, tựa hồ đã có thể thuộc về nguyên võ đạo, cũng có thể đủ thuộc về pháp võ đạo. Chỉ là tu hành phương thức không giống nhau mà thôi. 12 phúc pháp võ đạo bí văn đồ, có thể nói là chân quý nhất bảo vật. Hứa Dương chút nào không do dự, làm giới hết đem bí văn đồ cấp nuốt, nuốt bí văn đồ lúc sau lại cẩn thận đánh giá một phen đại điện, giữ lại những cái đó bảo vật đều là siêu phẩm dưới, trong đó lấy linh thạch chiếm đa số, phủ trên mặt đất đều là linh thạch, liên vách tường đều là linh thạch xây thành, quá xa xỉ. Hứa Dương hai mắt lại lần nữa mạo quang, linh thạch hắn không dùng được, nhưng mà nhiều như vậy linh thạch, thật muốn là hấp thu nói cũng có thể đủ chuyển hóa không ít khí nguyên. Chính là Linh Thạch nhiều, hấp thu lên quá lãng phí thời gian. Không có nghĩ tới dùng Linh Thạch gia tăng khí nguyên, chính mình không dùng được, những người khác lại là dùng được với A. Linh Thạch vẫn luôn đều tương đối khan hiếm. Hẳn là không có nguy hiểm đi. Hẳn là không có. Giới hết khẽ miệng run rẩy một chút, nó xem như đã nhìn ra, hứa dương đây là tính toán đem đại điện đều cấp hủy đi A. Vậy hủy đi đi. Hứa dương vung tay lên nói. Hủy đi, đi điện như vậy mệnh sống, đương nhiên là giao cho giới hết. Trưng 509, hủy đi, hủy đi, hủy đi, ấm vang. Hủy đi điện đang tiến hành bên trong, phàm là có giá trị chi vật, hoặc là có thể hủy đi đi, đều tiến vào dưới hết trong bụng. Cuối cùng, cả tòa đại điện chỉ còn lại có giàn giáo. Phát hiện thật sự không có nguy hiểm lúc sau, hứa dương là gan bắt đầu trắng lên. Hơn nữa, dưới hết hủy đi điện năng lực không bình thường, phi thường thuộc lạc bộ dáng, hứa dương hoài nghi, này chỉ cóc trước kia không thiếu làm loại chuyện này. Hủy đi xong một tòa đại điện lúc sau, hứa dương phát hiện chính mình ở một tòa lớn hơn nữa đại điện bên trong. Có cái gì bảo vật cũng không đi quản, dù sao hủy đi là được. Đem đại điện tất cả đồ vật, đều hủy đi thu vào giới hết một giới trong không gian mặt, sau khi rời khỏi lại chậm rãi sửa sang lại. Bất quá, hứa dương vẫn là đem kim chứng không gian chứa đầy linh thạch. Tiến vào một chuyến, không có một chút thu hoạch, không thể nào nói nổi a. Vì tránh cho đệ nhị không gian chìa khóa mất đi, rời đi không gian lúc sau. Quang Minh hội muốn kiểm tra chữ vật trang bị. Ầm vang. Lại một tòa đại điện hủy đi xong rồi, chỉ còn lại có một cái giàn giáo. Sau đó, Hứa Dương phát hiện chính mình lại ở một tòa lớn hơn nữa đại điện bên trong. Giờ phút này, hắn không cấm hoài nghi, đại điện ở ngoài là một tòa đại điện bộ một tòa đại điện, một tòa so một tòa đại, cuối cùng tạo thành một cả tòa Quang Minh điện. Nhưng chính mình nơi vị trí hẳn là chỉ là Quang Minh điện một góc mà thôi. Mặc kệ, dù sao vẫn luôn hủy đi đi là được. Kiến tạo đại điện tài liệu đều là bảo bối a. Liên tiếp hủy đi ba tòa đại điện, đều không có xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm, Hứa Dương cùng Giới Hết lá gan càng lúc càng lớn. Giới Hết cũng hủy đi đến hưng phấn lên. Thời gian dài bao lâu a, không có như vậy hủy đi quá đồ vật. Nhớ năm đó, chính mình chính là hủy đi không ít di tích. Hiện giờ, rốt cuộc lại tìm về năm đó một chút cảm giác. Đưa những người khác thật cẩn thận mà thăm dò cung điện, tìm kiếm bảo vật thời điểm, Hứa Dương cùng Giới Hết Tựa như một chi phá bỏ và di rời đại đội, nơi đi qua, trừ bỏ lưu lại đại điện chủ thể ràn giáo ở ngoài, vách tường gì đó, tất cả đều cấp hủy đi đi rồi. Tới rồi mặt sau, giới hết biến thành tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ, mà hứa dương còn lại là tiến vào giới hết một giới không gian nội. Hủy đi đến bây giờ đều không có nguy hiểm, nhưng để ngừa vặn nhất, hứa dương vẫn là trốn vào giới hết một giới không gian nội, mặc dù có nguy hiểm, cũng là giới hết khiêng. Giới hết chính là thực tự tin liền tính siêu phàm đều phá không được nó phòng. Hứa Dương ở dưới hết trong bụng, đứng ở một tòa tiểu trên ngọn núi, nhìn không ngừng tiến vào các loại đồ vật. Cùng lần đầu tiên tiến dưới hết một giới không gian so sánh với, giờ phút này một giới không gian nội trở nên có chút sinh cơ. Dưới hết khôi phục một ít thực lực, bởi vậy nó một giới không gian cũng xuất hiện một ít sinh cơ. Nhưng một giới không gian sở dĩ bắt đầu xuất hiện sinh cơ, cùng hắn khôi phục một ít thực lực quan hệ không lớn, không có khôi phục đến siêu phàm cảnh. Mặc dù khôi phục một chút thực lực, xuất hiện một chút sinh cơ, cũng là phi thường chi nhỏ bé, tuyệt đối không có như bây giờ tràn ngập sinh cơ. Sở dĩ như thế, cùng khí quả có quan hệ. Đây cũng là giới hết, vì sao chết không biết xấu hổ đều phải lấy lòng hứa dương nguyên nhân. trừ lần đó ra, còn có một cái càng vì quan trọng nhân tố. Một giới trung tâm. Một giới không gian trung tâm, ở hứa dương trong cơ thể, trở thành béo cóc món đồ chơi. Nhưng mà, cũng chính bởi vì vậy. Một giới trung tâm thời khắc đều lây dính khí nguyên, tự nhiên sẽ phản hồi đến giới hết một giới không gian nội. Trung tâm không ở không gian nội, lại như cũ phụng dưỡng ngược lại giới hết một giới trung tâm. Hiện tại giới hết, trong lòng có chút mâu thuẫn. Đã muốn lấy về một giới trung tâm, lại không nghĩ mất đi cái này lột xác cơ hội. Nó có một loại cảm giác, một giới không gian tiếp tục diễn hóa sinh cơ, sẽ hoàn thành nó đỉnh là lúc đều không thể hoàn thành lột xác. Một khi hoàn thành cuối cùng lột xác, như vậy nó sẽ trở thành giới hết nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất một con góc. Thân là kiêu ngạo giới hết nhất tộc, nó trong lòng lại có chút không cam lòng trở thành hứa dương linh sủng. Cho nên nó nội tâm là có chút mâu thuẫn. Đương nhiên, cái này mâu thuẫn cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, bởi vì nó biết, một giới trung tâm là vô pháp lấy về tới. Không có cách nào có thể lấy về một giới trung tâm, kia hết thể mâu thuẫn, đều không tồn tại. Nó chỉ còn lại có một cái lựa chọn, liều mạng lấy lòng hứa dương, ngốc tại hứa dương bên người, một ngày kia hoàn thành cuối cùng lộ xác. Bất quá kiêu ngạo giới hết, ngẫu nhiên lại nhịn không được nghĩ đến tự do, cho nên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn tâm lý. Hủy đi điện như cũ ở tiếp tục tiến hành. Hứa dương ở một giới không gian nội, ở một đống đồ vật bên trong, tìm kiếm siêu phàm bảo vật, cùng với có khả năng tồn tại võ đạo bí văn. Này đó mới là chân quý nhất. Còn lại tài liệu, đến lúc đó toàn bộ ném cho thiên võng, mặc kệ là chế tác vũ khí, hoặc là tu luyện chi dùng, hắn đều mặc kệ. Nhìn một đống lớn đồ vật. Hứa Dương cảm thấy chính mình lần này sau khi ra ngoài, lại muốn thăng chức, khoảng cách đại lao chi vị, là càng ngày càng gần. Thực lực, cũng yêu cầu mau chóng tăng lên mới được. Quyết định, rời đi không gian lúc sau, liền kỹ năng thần cùng lệ quỷ thả ra đi, dùng sức diện tích đất đai tích có kinh hách giá trị. Lệ quỷ lưu tại ở Mẹ Di Cần, thức thần liền theo A mạt hội đội ngũ, phản hồi nước Nhật. Chẳng sợ cuối cùng lệ quỷ cùng thức thần bị xử lý, hắn cũng không đau lòng. Hai chỉ quỷ mà thôi, không có gì cùng lắm thì ở vang, cũng không biết hủy đi nhiều ít tòa cung điện. Dưới hết ở đem một cây siêu phẩm tài liệu chế tác đại cây cột hủy đi tới lúc sau, đột nhiên chi gian, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Không phải Quang Minh điện không gian chấn động, mà là toàn bộ đệ nhị không gian chấn động lên. Tựa hồ, không gian xuất hiện không vững chắc tình huống. Quang Minh điện quang mang đều hơi chút ảm đạm một ít. Chuẩn xác mà nói, là Quang Minh điện một bộ phận, quang mang ảm đạm xuống dưới, địa phương còn lại vẫn là thực loá mắt. Cả tòa quang minh điện, có một bộ phận quang minh xuất hiện ảm đạm, tựa hồ đánh vỡ nào đó cân bằng giống nhau, đệ nhị không gian xuất hiện chấn động. Giang có hơn một phút, mới thong thả mà đình chỉ xuống dưới. Dưới hết đem đại cây cột thu vào một giới không gian lúc sau, không dám tiếp tục hủy đi đi. Quang minh điện cùng toàn bộ đệ nhị không gian tương liên, là phi thường quan trọng một cái tạo thành bộ phận. Một khi mất đi cân bằng, toàn bộ đệ nhị không gian đều sẽ xuất hiện vấn đề. Hóng mất nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc chân chính chống đỡ đệ nhị không gian tồn tại trung tâm, đều không phải là là quang minh điện. Tuy rằng sẽ không hỏng mất, lại cũng có khả năng xuất hiện một ít không biết biến cố, thậm chí còn sinh ra một cổ năng lượng gió lốc, thổi quét toàn bộ không gian, đem hết thể đều cấp mai một, tiến vào thông thả củng cố kỳ. Dưới hết nhưng thật ra không sợ, nó trời sinh có không gian năng lực, có thể ở không gian gió lốc trung tồn tại. Những người khác lại là không được. Lúc này đây tiến vào đệ nhị không gian có không ít người, muốn hay không tiếp tục lăn lộn đi xuống Chỉ có thể đủ trừng cầu hứa dương ý kiến. Những người khác, có hứa dương cùng bảo, một khi khiến cho không gian biến cố, trừ bỏ nó cùng hứa dương, tất cả mọi người nguy hiểm. Nếu là xuất hiện thổi quét toàn bộ không gian năng lượng gió lốc, trừ bỏ nó cùng hứa dương, tất cả mọi người sẽ chết. Ra, xuất hiện không gian dung chuyển, còn muốn tiếp tục hủy đi đi sao? Không gian dung chuyển. Hứa dương sửng sốt. Đúng vậy, hủy đi đến quá nhiều, sắp đánh vỡ cân bằng. giới hết bất đắc dĩ nói. Kỳ thật. Nếu chỉ là hủy đi, đảo sẽ không đánh vỡ cân bằng, mấu chốt là trừ bỏ đại điện chủ thể giàn giáo, cái khác tất cả đồ vật, đều thu vào một giới không gian, này liền làm cho thiếu hụt, bởi vậy mới có thể đánh vỡ cân bằng. chương 510, hủy đi điện quái vật. Vậy không hủy đi đi. Hứa dương từ một giới không gian ra tới, bất đắc dĩ địa đạo. Hắn có thể mặc kệ quang minh hội những người khác chết sống, nhưng mặt khác thiên vong cùng bảo, lại là không thể mặc kệ. Không có biện pháp tiếp tục hủy đi đi. Dưới hết rút nhỏ hình thể, ngồi xổm trên vai hắn. Kế tiếp, Hứa Dương bắt đầu rồi tiếp tục thăm dò. Hủy đi nhiều như vậy cung điện, đều không có xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm, nói vậy nguy hiểm độ tương đối thấp. Có lẽ, chỉ có trung tâm mảnh đất mới có thể tồn tại một ít nguy hiểm. Mạnh Đức Siêu cũng tiến vào Quang Minh điện. Hắn mới vừa thăm dò xong một tòa đại điện, đạt được hai thanh xem không chuẩn cấp bậc vũ khí, trong lòng cao hứng, tìm kiếm rời đi môn hộ. Rốt cuộc, tìm được rồi rời đi môn hộ. Rồi tay đẩy ra, một bước đạp ra tới. Sau đó liền sợ ngây người. Này, đây là phế tích. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính mình ra tới cung điện, hoàn hảo không tổn hao gì, kim bích huy hoàng. Nhưng mà, giờ phút này thân ở vị trí, hẳn là cũng là một tòa đại điện mới đúng. Dựa theo hắn lý giải, quang minh trong đại điện, là đại điện bộ tiểu điện, như thế tuần hoàn, lẫn nhau liên tiếp, cuối cùng tạo thành cả tòa quang minh đại điện. Từ phía trước cung điện ra tới, dựa theo phía trước kinh nghiệm. Sẽ tiến vào tiếp theo cái lớn hơn nữa một chút cung điện. Nhưng mà, hắn là đi vào một tòa lớn hơn nữa trong cung điện mặt. Chỉ là, mẹ nó, thấy thế nào lên, như là phế tích ra. Vách tường đều không có. Chính giữa nhất cây cột kia đều thiếu. Cũng chỉ dư lại cung điện chủ thể giàn giáo, phảng phất bị hủy đi quá giống nhau. Có người hủy đi điện. Mạnh đức siêu vẻ mặt một bước, ai như vậy hung mãnh, trực tiếp hủy đi, đi điện à, không sợ nguy hiểm sao. Liên tính không sợ nguy hiểm hẳn là cũng không năng lực hủy đi điện đi hay là là quang minh trong đại điện tồn tại cái gì hung hãn chi vật đang ở phá hư đại điện nhất định là như thế này cẩn thận cần thiết cẩn thận mạnh đức siêu liền đại khí cũng không dám thở hổn hện, thật cẩn thận mà quan sát đến bốn phía chạy nhanh rời đi này tòa phế tích giống nhau đại điện rời đi phế tích giống nhau cung điện lúc sau tiến vào một tòa hoàn hảo cung điện chỉ là không có thu hoạch đều không phải là sở hữu cung điện đều có bảo vật kỳ thật cũng có thể nói Sở hữu cung điện đều có bảo vật, bao gồm cung điện bản thân. Nhưng người bình thường, sẽ không nghĩ đi hủy đi cung điện A. Mặc dù có cái này tâm tư, cũng không có cái này lá gan. Chẳng sợ có cái này lá gan, rồi lại không có năng lực hủy đi. Mạnh đức siêu tìm kiếm rời đi muôn hộ, mới ra tới, lại ngây dại. Như thế nào lại là một tòa bị rỡ xuống cung điện? Không quá thích hợp A. Hai tòa bị rỡ xuống cung điện A. Quang minh trong đại điện cung điện đàn, tương đối phức tạp, một gian bộ mở gian rồi lại một gian hợp với một gian, từ một tòa cung điện ra tới, tiến vào tiếp theo tòa cung điện đều không phải là giống nhau. Mạnh Đức Siêu không có dọc theo giới hết đi phương hướng thăm dò, bởi vậy hắn gặp hai tòa bị hủy đi cung điện, tiến vào tiếp theo tòa cung điện lúc sau, rồi lại là hoàn hảo, mà phi bị rỡ xuống. Bất quá giới hết hủy đi cung điện có điểm nhiều, lại ở cái này thăm dò trong phạm vi, bởi vậy ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện ở rỡ xuống cung điện nội. Lại lần nữa từ cung điện ra tới, gặp được những người khác. Quang Minh Hội, Bà La Môn, Ảm Mạn Hội chờ mặt khác tổ chức người, còn có một cái Thiên Võng đội viên. Giờ phút này, tất cả mọi người xuất hiện ở một gian phế tích cung điện nội. Mạnh Đức siêu trong lòng run lên một chút, thật sự thực không thích hợp à? Này đó cung điện thuật nhìn, Tựa Hồ mới vừa bị hủy đi không lâu. Tiến vào đệ nhị không gian nội người, không có năng lực này hủy đi cung điện, đương nhiên cũng không dám hủy đi. Như vậy, hủy đi cung điện chính là người vẫn là quái thú. Hội tụ tại đây tòa phế tích trong cung điện người. Tất cả đều có thu hoạch. Đều không phải là tất cả mọi người có chữ vật trang bị, bởi vậy thu hoạch bảo vật, đại kiện cầm ở trong tay, tiểu kiện đặt ở ba lô. Mạnh đức siêu cùng tên kia thiên võng đội viên, đồ vật đều thu ở không gian trang bị bên trong. Đối mặt mặt khác tổ chức thành viên, hai người tự nhiên đứng ở cùng nhau. Bảo vật động lòng người tâm, hướng chi không gian trang bị. Làm không tốt, này đó tổ chức người, sẽ nhân cơ hội đối hai người ra tay. Nếu là ngày thường, mặt khác tổ chức khẳng định sẽ động cái này tâm tư. Hiện tại, lại là không có cái này tâm tư. Mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Nay tòa cung điện, mới vừa bị hủy đi không lâu. Mạnh đức siêu mở miệng nói. Cần thiết rời đi mặt khác tổ chức thành viên lực chú ý, chế tạo nguy cơ cảm, khiến cho bọn họ không có tâm tư nghị cấp đoạt. Ta gặp được vài tòa. Một khắc danh thiên vong thành viên, cũng mở miệng nói, đây là ta gặp được đệ nhị tòa, trừ vị đâu. Nhìn về phía những người khác. Ta gặp được ba tòa. Ta gặp được một tòa. Mọi người đều gặp được quá bị hủy đi cung điện. Hơn nữa, dỡ xuống cung điện, chỉ để lại chủ thể hàn giáo cùng với một ít toái khối, đại bộ phận đồ vật bao gồm vách tường, đều biến mất không thấy. Biến mất vách tường cùng với cái khác chi vật đều là thuộc về linh vật phạm chủ. Ta cảm thấy, có thể là một con khủng bố quái vật ở cắn nuốt cung điện linh vật, hoặc là nói, đem cung điện trở thành đồ ăn. Mạnh Đức Siêu sắc mặt trắng bệnh nói, tất cả mọi người ra đầu tê dại, Mạnh Đức Siêu suy đoán, đều không phải là không có đạo lý. Khi thật, đại gia trong lòng, đều là như vậy tưởng. Dơ xuống đồ vật, không có tàn lưu số dưới, mà là biến mất. Chạy đi đâu? Nói không chừng chính là bị nào đó cường đại quái vật cấp ăn. Đem kiến tạo cung điện linh vật, trở thành đồ ăn. Cái này quái vật quả thực đáng sợ a Này nếu là không cẩn thận gặp được hủy đi điện quái vật, chẳng phải là muốn bi kịch. Mọi người trong lòng đều thấp thỏm. Nhưng mà, tiến vào lúc sau, muốn lui ra ngoài, tựa hồ tìm không thấy lui về phía sau lộ chỉ có thể đủ vẫn luôn đi tới. Đại gia cùng nhau hành động đi. Quang Minh hội một người người tu hành kiến nghị nói. Người nhiều, ít nhất có thể tráng tráng như sao? Tuy rằng, nếu thật sự gặp được hủy đi điện quái vật, người nhiều cũng cái gì chứng dụng. Vạn nhất hủy đi điện quái vật, nuốt một bộ phận người lúc sau, ăn no đâu, không hề tiếp tục nuốt vào đâu. Kia chính mình chẳng phải là có cơ hội sống sót. Người đều là có may mắn tâm lý. Tổng cảm thấy, một khi gặp được hủy đi điện quái vật, có thể đem những người khác trở thành pháo hôi che ở phía trước, chính mình tìm cơ hội khai lưu. Bảo vật như thế nào phân? Có người đưa ra một cái mấu chốt vấn đề. Đúng vậy, gặp được bảo vật như thế nào phân? Không phải một tổ chức, không hảo thương lượng làm A. Đặc biệt là, xuất hiện một kiện cấp bậc cao bảo vật, còn lại bảo vật cấp bậc thấp. Ai đều muốn cấp bậc cao bảo vật. Đến lúc đó như thế nào phân phối? Lập tức mọi người, đều trầm mặc xuống dưới. Đại gia cùng nhau hành động, có thể tráng tráng "Dù hồ nếu là thật sự gặp được hủy đi điện quái vật, nói không chừng có thể đem những người khác trở thành pháo hôi, chính mình có cơ hội khai lưu đâu." Mạnh Đức Siêu cùng tên kia thiên võng đội viên nhìn nhau, hai người cất bước rời đi, tiến vào một khắc tòa cung điện. Cùng những người khác ở bên nhau hành động, mặc kệ như thế nào phân phối bảo vật, đều dễ dàng làm đối phương theo dõi không gian trang bị, nổi lên bất lương tâm tư. Hứa Dương cũng không biết, bởi vì hắn hủy đi điện hành động, làm cho một đám người nghi thần nghi quỷ, trong lòng run sợ, sợ gặp được hủy đi điện quái vật. Chỉ cần ở trong cung điện thăm dò, chợt nghe được một chút tiếng vang, đều sẽ sợ tới mức một cái run run, cho rằng gặp được hủy đi điện quái vật. Ở sở hưu thăm dò giả trung, Hứa Dương không thể nghi ngờ đi ở đằng trước. Hắn không giống những người khác thật cẩn thận thăm dò, hơn phân nửa lộ trình, đều là hủy đi lại đây. Giới hết tuyệt đối là quen tay, hủy đi đến lao nhanh. Trưng 511, Bạch con ngươi. Hứa Dương xuất hiện ở một tòa thật lớn cung điện nội, là tiến vào quang minh điện tới nay, tiến vào lớn nhất một tòa cung điện. Cảm giác khoảng cách cả tòa quang minh điện trung tâm, đã không xa. Một khối hài cốt, ở đại điện một bên. Trong đại điện, tàn lưu một ít chiến đấu dấu vết. Hứa dương nhìn chầm chầm kia cụ hài cốt xem. Đó là một khối mạo quang hài cốt. Chẳng sợ đã không biết chết đi nhiều ít năm tháng. Hài cốt thế nhưng tản ra oánh oánh quang huy, phản phất là một khối thánh khiết hài cốt. Hứa dương không cấm cảm thán, đã chết đã bao nhiêu năm a thế nhưng còn sẽ sáng lên. Đây là còn sót lại ở cốt cách bên trong năng lượng ở thời khắc tản ra quan mang, chẳng sợ cách một khoảng cách, cho dù là một khối không biết chết đi nhiều ít năm tháng hải cốt, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhàn nhạt uy áp. đương nhiên, uy áp loại đồ vật này đối hứa dương không có nhiều ít hiệu quả. khí nguyên bao trùm dưới, uy áp vô pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng. đương nhiên, nếu uy áp quá cường nói, lấy hứa dương trước mắt thực lực, chẳng sợ khí nguyên bao trùm cũng chống đỡ không được. một khối không biết đã chết bao lâu hải cốt, kia một chút còn xuất lại uy áp không đủ để đối hứa dương tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng có thể khẳng định hai cốt chủ nhân sinh thời tất nhiên là siêu phàm cảnh thậm chí còn siêu phàm phía trên hai cốt chủ nhân là bị người giết chết xương sọ thượng có một cái động hơn nữa xương sọ tồn tại vết dạ trong đại điện tồn tại chiến đấu tàn lưu là tiên tộc nội địch nhân giết hắn vẫn là cùng hủy diệt tiên tộc địch nhân trong chiến đấu chết trận hứa dương cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít hai cốt cũng là một kiện bả bối Dù sao cũng là siêu phẩm trở lên hải cốt, giá trị rất lớn. Cho dù là dùng để nghiên cứu, đều tồn tại không nhỏ giá trị. Huống chi siêu phẩm cảnh hải cốt, bản thân cũng là thuộc về siêu phẩm tài liệu, có thể chế tác vũ khí. Dùng hải cốt chế tác vũ khí, tựa hồ không quá đạo đức. Nhưng chúng quy đều không phải là địa cầu nhân loại, tâm lý không có như vậy nhiều ít gánh nặng. Huống chi Hứa Dương tin tưởng Thiên Vong Nội, đặc biệt là viện nghiên cứu người, mới sẽ không quản này đó. Viện nghiên cứu nội. Là có như vậy mấy cái nghiên cứu kẻ điên Thì như mặc Lão đầu Thích nghiên cứu thi thể, luyện thi Khối này hải cốt, nói vậy hắn cũng sẽ cảm thấy hứng thú Mặc Lão đầu chính là thiếu chính mình giáp thi Tiến lên, đem hải cốt thu hồi Thu hồi hải cốt thời điểm Hứa Dương còn cố ý tìm kiếm một phen Không có phát hiện hải cốt bên ngoài cái khác đồ vật Liên quần áo đều không có Không biết là quá xa xăm hủy hóa biến mất Hoặc là sau khi chết bị lột Không có nhìn đến vũ khí Không gian trang bị đồng dạng không có nhìn đến. Hứa dương trong lòng tiếc nuối. hài cốt chủ nhân, thuộc về siêu phàm cảnh thậm chí trở lên cường giả, tất nhiên là có không gian trang bị. Phải biết rằng, không gian trang bị lúc ban đầu, chính là ở đệ nhị không gian nội phát hiện. Thiên vong không gian trang bị rèn phương pháp, cũng là đến từ chính đệ nhị không gian. Hài cốt chủ nhân sử dụng vũ khí, không biết hay không bị địch nhân thu được đi, vẫn là hư hào ném. To như vậy cung điện nội, trừ bỏ một khối hài cốt, cái gì đều không có vách tường có một đạo đại chỗ hỏng trên mặt đất trải rộng khe rãnh cùng hố động hứa dương tìm một vòng xác định không có cái khác có giá trị đồ vật không có phát hiện rời đi cung điện muôn hộ trên vách tường cái kia đại chỗ hỏng có thể cất chứa hai ba cá nhân cùng nhau thông qua hứa dương đi vào chỗ hỏng trước hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại một tòa lớn hơn nữa cung điện ở chỗ hỏng đối diện cùng với nó cung điện bất đồng chính là kia tòa cung điện nội hơn phân nửa đều bao phủ ở quang mang bên trong lóa mắt quang mang Ở cung điện trung ương khuyết tán ra tới, bao phủ hơn phân nửa cái cung điện. Mặc dù, khoảng cách như vậy xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được mánh liệt quang hệ năng lượng dao động. Giới hết cũng tâm động. Thứ tốt, đó là thứ tốt. Không có hứa dương cho phép, giới hết không dám đem đồ vật chiếm làm của riêng. Đầu lưới đều nhổ ra, mắt nhỏ mạo hiểm lục quang. Hứa dương cảm giác, kia tòa cung điện, có lẽ đó là quang minh điện trung tâm vị trí. Từ chỗ hồng ra tới, tiến vào kia tòa cung điện bên trong. Không có trước tiên tiến vào quang mang bên trong, mà là cảnh giác bốn phía, để ngừa xuất hiện nguy hiểm. Dù sao cũng là trung tâm địa phương, làm không hảo cất giấu một ít không biết nguy cơ. Ai? Chật, một tiếng thở dài truyền đến. Hứa dương sắc mặt biến đổi, trên người háo giáp hiện lên, lôi điện truy xuất hiện ở trong tay. Phi kiếm vận sức chờ phát động, một sợi lôi quang ẩn ẩn trong người trước hiện lên. Giới hết thân hình đột nhiên biến đại, đứng thẳng ở hứa dương trước người, đem hứa dương che ở mặt sau, đảm đương một mặt lá chắn thị Hơn nữa, tùy thời làm tốt đem hứa dương nuốt vào một giới không gian nội chuẩn bị. Cung điện trung ương quang mang bắt đầu lăn lộn lên, sau đó dần dần hồi xúc. Theo quang mang hồi xúc, một đạo thân ảnh ở quang mang bên trong như ẩn như hiện. Bất tử thi. Đệ nhị không gian nội tồn tại người, đều là tiên tộc để lại người. Quang mang toàn bộ hồi xúc, rốt cuộc lộ ra một đạo thân ảnh. Đó là một cái bộ xương khô. Không, không đúng, không thể hoàn toàn nói là bộ xương khô. Đối phương thân hình là bộ xương khô trạng thái chỉ còn lại có khung xương tử. Nhưng mà đầu lại là huyết nhục đều toàn, liên tóc đều tồn tại. Phi thường quỷ dị. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, nị mà, cổ dưới biến thành khung xương tử, chỉ có đầu hoàn hảo không tổn hao gì, này đều bất tử. Siêu phàm cảnh không như vậy, Niu bước đi. Tuyệt đối siêu phàm trở lên a. Nuốt khẩu nước miếng, siêu phàm trở lên tồn tại a, mặc dù chỉ còn lại có một viên đầu hoàn hảo, nhưng đối phương nếu tồn tại, khẳng định phi thường Niu Bức. Làm không tốt Nghiền chết chính mình cùng nghiền chết con kiến giống nhau. Bất quá, Hứa Dương lại phát hiện một vấn đề. Đối phương, tựa hồ đều không phải là tiên tộc người. Tiên tộc người cùng địa cầu nhân loại không sai biệt lắm, tương đối thiên hướng người da vàng, chỉ là lỗ tai cùng địa cầu nhân loại lỗ tai không giống nhau mà thôi. Trước mắt bộ xương khô, không xương tử phi thường to lớn. Hứa Dương nhìn ra, đối phương thân cao hẳn là không sai biệt lắm có 3 mét. Thả bất luận thân cao, đối phương hoàn hảo đầu, khuôn mặt không có bất luận cái gì tổn hại. Không có một chút tiên tộc người là thủ. Đương nhiên, cũng không giống người địa cầu. Lấy thân cao cùng tướng mạo tới phán đoán, đối phương không phải tiên tộc người. Bất quá, trước mắt đối với tiên tộc hiểu biết không nhiều lắm, vạn nhất tiên tộc bên trong, có như vậy một chi nhân loại đâu. Một chủng tộc, thật sự sẽ xuất hiện như thế đại sai biệt sao? Lấy người địa cầu mà nói, lớn nhất sai biệt, là màu da mà thôi, nhưng triệu chứng đều là giống nhau. Hứa dương càng có khuynh hướng, đối phương đều không phải là tiên tộc người. Bộ xương khô mặt, tương đối rộng lớn, lỗ tai khá lớn, hình chứng, cũng tương đối mỏng, chiều hai bên dôi khai. Đôi mắt là đỏ mắt bạch đồng. Đồng tử là màu trắng. Tiên tộc người đồng tử là màu đen, thoạt nhìn so người địa cầu đồng tử càng hát một chút, mà trước mắt người, đồng tử là màu trắng. Hắn không có tròng trắng mắt, chỉ có đỏ mắt, xứng với màu trắng đồng tử, thoạt nhìn có vài phần quỷ dị cùng khủng bố. Không thể tưởng được, thật sự sẽ có người tiến vào. Bạch con người sâu kín nói không giống nhau a, nguyên lai like có chủng tộc mới xuất hiện. Bạch con người lại thở dài một hơi. Ngươi là người nào? Đối phương không có ra tay chấn áp tính toán của chính mình, Hứa Dương thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này không biết sống nhiều ít năm tháng, hơn nữa toàn thân chỉ còn lại có một viên hoàn chỉnh đầu, đều có thể sống được hảo hảo quái vật, hắn cảm thấy trước mắt chính mình là treo chọc không dậy nổi. Chương 512, cường đại bạch con người. Bạch con người trầm mặc vài phút, mới lại nói, không biết Ta cũng không biết chính mình là người nào, tên cứ gọi là gì, qua đi quá dài thời gian. Nơi này là địa phương nào? Bạch con ngươi không có khả năng liền chính mình tên đều quên, trừ phi đầu góc ra vấn đề. Hắn chỉ là không chịu nói mà thôi. Xem hắn đầu, hoàn hảo không tổn hao gì, không quá khả năng ra vấn đề. Nơi này a? Bạch con ngươi lộ ra hồi ức chi sắc, phản phất ở tìm kiếm xa xăm ký ức. Nga, nhớ ra rồi, nơi này là một cái gọi là Quang Minh Vương phủ Đệ. Quang Minh Vương? Quan hệ lực lượng đỉnh cường giả sao? Ta nhớ rõ, chính là hắn cùng hắn các đệ tử, cùng với quang minh một hệ người, ở chỗ này bố trí hạ lồng giam, muốn vây giết ta. Bạch con người tiếp tục nói. Hứa dương trong lòng rung mạnh, quả nhiên, đối phương quả nhiên không phải tiên tộc người. Mà là, lúc trước cùng tiên tộc đại chiến, cuối cùng làm cho tiên tộc tiêu vong người. Phía trước kia cụ hải cốt chủ nhân, hay là đó là quang minh vương. Quang minh vương A, vẫn là rất lợi hại, cơ hồ tinh lọc mà ta? Bạch con người tiếp tục nói. Tựa hồ quá xa xăm không có nói chuyện qua, vừa nói lên, liền phảng phất dừng không được tới. Lo chính mình tiếp tục nói đi xuống. Quang minh kim cốt vẫn là rất lợi hại, thiếu chút nữa đánh không chết hắn, sau khi chết thế nhưng còn có tàn niệm bất diệt, diễn hóa ra hắn quê nhà cảnh tượng tồn lưu đến nay. Bạch con người lo chính mình nói, Hứa Dương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nghĩ tới kia tòa giả thuyết thành thị, hay là, đó chính là Bạch con người nói, tàn niệm diễn hóa ra tới. Quang Minh Vương quê nhà cảnh tượng. Cái kia hồn là Quang Minh Vương. Không có khả năng đi. Hay là tàn niệm ngưng tụ thành hồn? Ta mấy cái thuộc hạ cũng ở đại chiến chung đã chết, liền hôi đều tìm không thấy. Bất quá a, cuối cùng vẫn là ta hơn một chút, còn sống. Đáng tiếc, bị thương quá nặng a, thân hình bị tinh lọc thành quang minh cốt, cũng không biết nhiều ít năm tháng đi qua, vẫn là không có thể khôi phục lại, một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Bạch con ngươi một bên hồi ức, một bên tự nói nói tiếp. Hứa dương không có ra tiếng quay dậy, lặng lặng mà nghe. Phảng phất đang nghe một cái huyền bí chuyện xưa. Bạch con ngươi tốt như vậy nói chuyện, nhưng thật ra ngoài dự đoán. Hứa dương như cũng không dám đại ý, vạn nhất bạch con ngươi hồi ức xong rồi, cảm thấy chính mình nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc nói hết xong rồi, nghĩ đem chính mình xử lý đâu. Cho nên, muốn thời khắc chuẩn bị bảo vệ. Giới hết không túng, hiện nhiên lấy trước mắt trạng thái bạch con ngươi, còn vô pháp phá no phỏng. Nay chỉ có, có điểm vượt quá dự kiến như Bạch con ngươi khẳng định là siêu phàm trở lên cương giả, mặc dù chỉ còn lại có một viên đầu, bị thương nghiêm trọng, thực lực vạn không tồn một, nhưng cũng không phải siêu phàm dưới người tu hành có thể đối phó đi. Hứa Dương lặng lặng mà nghe, theo bạch con ngươi hồi ức giảng thuật, Hứa Dương đối sự tình có một cái đại khái hiểu biết. Bạch con ngươi, xác thật là lúc trước tiên tộc địch nhân, hẳn là cũng là làm cho tiên tộc tiêu vong thủ phạm chí nhất. Dựa theo bạch con ngươi cách nói, lúc trước đối thủ của hắn là Quang Minh Vương. Tiên tộc một vị đứng đầu cường giả, chiến đấu là ở quang minh biên giới phát sinh. Bạch con ngươi xuất lĩnh chính mình mấy tên thủ hạ, cùng quang minh vương một hệ tác chiến. Luận thực lực, bạch con ngươi một phương xa so quang minh vương một hệ cường đại. Rất nhiều quang minh hệ cường giả, vây công hắn mấy tên thủ hạ. Mà hắn, tất cùng quang minh vương chờ mấy cái quang minh hệ đứng đầu cường giả chiến đấu. Trận chiến ấy, không gian nứt toạc, quang minh biên giới sụp đổ. Cuối cùng, bạch con ngươi lấy được cuối cùng thắng lợi. Quang minh vương ngã xuống. Nhưng, Quang Minh Vương ngã xuống là lúc, cũng cuối cùng cho bạch con người bị thương nặng. Quang Minh Vương kia một thân Kim Cốt, cứng rắn vô cùng, bị thương nặng lúc sau bạch con người, không có năng lực phá hủy hắn Kim Cốt. Chính hắn, cũng đã chịu Quang Minh tinh lọc bị thương nặng, chỉ có thể đủ tiến vào ngủ say khôi phục. Bởi vì Quang Minh Vương Kim Cốt cũng không có phá hủy, bạch con người một lần cho rằng, Quang Minh Vương sẽ sống lại trở về. Bởi vậy, ở ngủ say một đoạn thời gian lúc sau, liền tỉnh lại, muốn phá hủy Quang Minh Vương Kim Cốt. Chỉ là không thể đủ làm được Hắn chỉ có thể đủ lại lần nữa tiến vào ngủ say Ý đồ khôi phục một chút thương thế Không biết qua nhiều ít năm tháng Lại lần nữa tỉnh lại lúc sau Phát hiện Quang Minh Vương ngã xuống lúc sau tàn niệm Thế nhưng hóa thành hắn quê nhà cảnh tượng Từ đây, hắn mới khẳng định Quang Minh Vương hoàn toàn ngã xuống Không có khôi phục khả năng Hắn ở cái này tàn phá Quang Minh biên giới Nội ngủ say chữa thương Dài dòng thời gian trôi qua Thương thế như cũ không có khôi phục Thậm chí còn bởi vì cái này tàn phá biên giới, năng lượng thiếu hụt, vô pháp cho hắn cung cấp sở cần năng lượng, khiến cho hắn vô pháp thu lấy năng lượng khôi phục. Muốn rời đi tàn phá biên giới, chỉ là lấy hắn trước mắt thực lực, vô pháp làm được. Tới rồi lúc này, đã không biết đi qua nhiều ít năm tháng, hắn cũng bị hoàn toàn vây chết ở quang minh trong điện, vô pháp rời đi, đã chịu quang minh điện áp chế. Có lẽ này đó là quang minh vương, cuối cùng lưu lại áp chế hắn thủ đoạn. Ở quang minh trong điện, hắn đã chịu quang minh lực lượng ăn mòn thân hình là không có bất luận cái gì một kia cơ hội khôi phục. Hứa Dương kinh ngạc cảm thán không thôi. Mặc dù không biết Quang Minh Vương đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng mà gần lấy này ngã xuống sau tàn niệm, hóa thành một tòa thành thị cảnh tượng, liền bởi vậy có thể thấy được, đỉnh là lúc Quang Minh Vương thực lực là cỡ nào khủng bố, tuyệt đối là có thể nói tiên thần tồn tại. Nhưng mà bậc này tiên thần giống nhau cường giả, liên hợp mặt khác cường giả cùng nhau vây công bạch con ngươi, cuối cùng đều bị thua ngã xuống. Kia bạch con ngươi thực lực. Lại là kiểu gì khủng bố tuyệt luân Chẳng sợ chỉ còn lại có đầu là hoàn chỉnh Như cũ thực như bức Bộ xương khô thân hình, đỉnh cái đầu Sống không biết nhiều ít năm tháng Có thể không như bức Ai dám nói không như bức Hảo, ta nói xong Bạch con ngươi rốt cuộc ngừng lại Ánh mắt nhìn về phía hứa dương cùng rơi hết Hứa dương cảnh giác lên Bạch con ngươi cũng không phải là cái gì thiệt tra Tuyệt đối hung nhân Ngươi có biện pháp mang ta rời đi nơi này sao Bạch con ngươi nói Dẫn hắn rời đi nơi này. Không nói đến, hay không có năng lực dẫn hắn rời đi nơi này, mặc dù có, vạn nhất tới rồi trên địa cầu, đem địa cầu cấp diệt làm sao bây giờ. Gia hòa này, chính là hủy diệt một cái cường đại văn minh thủ phạm chí nhất. Tuy rằng nói, hiện tại không dư lại nhiều ít thực lực. Nhưng, ai lại biết, hắn hay không có cái gì đặc thù biện pháp, có thể cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một chút thực lực đâu. Tất nhiên, cắn nuốt sinh linh. Vạn nhất tới rồi trên địa cầu không có người có thể đối phó hắn, áp chế hắn, cắn nuốt địa cầu sinh linh tới khôi phục thực lực làm sao bây giờ? Ân Trường không là đột phá tới rồi siêu phàm cảnh, mà Bạch con ngươi mặc dù bị thương thảm trọng, chỉ sợ cũng không phải mới vào siêu phàm ân trường không có thể đối phó đi. Mặc dù có thể áp chế lúc này Bạch con ngươi, tuyệt đối không có năng lực xử lý đối phương. Ngươi lợi hại như vậy đều không có biện pháp rời đi, ta như thế nào sẽ có biện pháp đâu?" Hứa Dương lắc đầu nói. "Không có biện pháp a?" Bạch con ngươi có chút thất vọng. Tiếp theo, liền hung ác lên. Không có biện pháp, vậy đi tìm chết đi. Vâng anh. Một lực lượng mặc danh, chật buông xuống ở hứa dương trên người. Cổ lực lượng này thực quỷ dị, trực tiếp xâm nhập hắn trong óc bên trong. Nháy mắt, liền đánh bại hắn sở hữu phòng ngự. Trước 513, thiếu chút nữa liền đã chết. Bạch con ngươi công kích, phi thường quỷ dị, mặc dù giới hết che ở phía trước, nhưng cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Trực tiếp vòng khai giới hết đáp xuống ở hứa dương trên người. Giới hết căn bản không kịp phản ứng lại đây. Có lẽ, mặc dù phát hiện công kích, muốn ngăn cản, bởi vì thực lực quá yếu, không thể kịp thời ra tay. Hứa Dương chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, tư duy đều xuất hiện nháy mắt tạm dừng, trước mắt lâm vào trong bóng tối. Ở kia cổ quỷ dị lực lượng, vùng xuống trong thân thể hắn nháy mắt. Khí nguyên quay cuồng lên. Nguyên bản ngồi xổm khí đường trung ương méo góc, chợt nhảy bắn dựng lên, hai mắt tóe ra quầng mang, ngẩng lên đầu, quang mang bắn thẳng đến mà thượng buông xuống tới rồi hứa dương đầu bên trong huyền phù ở núi giả phía trên thần bí mâm tròn chợt run lên ông một tiếng một vòng sóng gợn nhộn nhạo mà ra gột rửa qua hứa dương quanh thân hội tụ ở trong ốc bên trong kia cổ quỷ dị lực lượng chợt phảng phất đã chịu lôi kéo giống nhau ở béo cốc bắn ra lưỡng đạo quang mang bức bách dưới ở thần bí mâm tròn nhộn nhạo mà ra sóng gợn thổi quét dưới hướng tới đan điền vào tới dầm khí nguyên quay cuồng nhấc lên sóng gió quỷ dị lực lượng xuất hiện ở đan điền là lúc Nhảy mắt bị thần bí mâm tròn hút đi vào. Mâm tròn quay tròn xoay tròn một vòng, phảng phất có một ít sức sống giống nhau. Từ Bạch Con Ngươi chợt công kích, đến nguy cơ giải trừ, bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, Hứa Dương chỉ là thân hình lay động một chút, trước mắt tối sầm, đầu ầm ầm vang lên, sau đó liền khôi phục bình thường. Nhưng mà, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Một bộ phận là sợ tới mức, một bộ phận đã chịu vừa rồi công kích ảnh hưởng. Đáng sợ. Bạch Con Ngươi công kích, hoàn toàn ngoài dự đoán. Nhìn không tới công kích như thế nào mà đến. Thậm chí còn, hết thảy phòng ngự đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Không, khí nguyên phòng ngự là có hiệu quả. Chỉ là thực lực quá yếu, khí nguyên điều động mà quá ít, mới có thể thoạt nhìn không có hiệu quả. Hứa dương giờ phút này vừa thấy đan điền khí đường, khí nguyên thiếu một phần mười. Hóa giải vừa mới công kích, béo cốc chủ động điều động khí nguyên, nháy mắt thế nhưng tiêu hao một phần mười. Có thể thấy được vừa rồi công kích là cỡ nào khủng bố. Nếu không có Béo Cóc cảm nhận được nguy cơ, chủ động phòng ngự, Hứa Dương chỉ sợ đã chết. Hoa. Một tiếng liếc kêu truyền đến, Giới Hết thân hình lại lần nữa trướng đại một vòng. Trên người lục mang long lánh, trên đầu xuất hiện một cái huyền ảo ấn quyết. Hiển nhiên, bạch con ngươi vừa rồi công kích, hoàn toàn kích nộ nó. Một khi Hứa Dương đã chết, Giới Hết sẽ mất đi một giới trung tâm, đối với Giới Hết nhất tộc mà nói, mất đi một giới trung tâm sẽ biến thành bình thường cấp yêu. Đây là không thể tiếp thu. Cũng may Hứa dương như bức ca, thế nhưng không chết được. Bạch con ngươi hai mắt lộ ra kinh dị chi sắc, chính mình công kích, thế nhưng không có thể giết chết đối phương. Có điểm ý tứ. Ông. Lại lần nữa công kích. Nhưng mà, lúc này đây rơi hết có phòng ngự. Trên đỉnh đầu huyền ảo phù văn, hóa thành một đạo màu xanh lục quan mang, đem hứa dương bao phủ đi vào. Ông. Quỷ dị lực lượng buông xuống, màu xanh lục cuồng sáng bắt đầu ảm đạm héo rút. Nhưng tranh thủ điểm này thời gian cũng đủ hứa dương trốn vào giới hết một giới không gian nội. Ở tiến vào giới hết một giới không gian thời điểm, hứa dương vẫn nộ nói, cho ta giết chết hắn. Thiếu chút nữa liền treo A. Chưa từng có ăn qua như thế lại mệnh. Mười cái trái cây, ta có thể phát động một lần bị thương nặng hắn công kích, vàng không làm không được. Giới hết quyết đoán địa đạo. Không thành vấn đề. Có thể bị thương nặng bạch con ngươi mười cái khí quả, hứa dương căn bản không để bụng can khôn hoàn nội, hắn liền có khí quả dự trữ lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. khai bảo dương ra tới khí quả, hứa dương không có toàn bộ ăn, mà là lưu lại một ít ở cản khôn hà nội, ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. cùng với dụ dỗ rơi hết làm việc chi dùng, mười cái khí quả xuất hiện ở trong tay. lúc này hứa dương đã ở giới hết một giới không gian nội, một cổ lực lượng cuốn lại đây, đem khí quả thu đi rồi. giờ phút này giới hết cả người phát ra lục quang, hai chân đứng thẳng, năm sáu mệ cao thật lớn thân hình. Nhìn chằm chằm Bạch con ngươi nhìn sau một lúc lâu, chợt mở miệng nói: "Minh đồng nhân, không chết tuyệt à. Bạch con ngươi thần sắc hơi đổi, nhìn chằm chằm dưới hết nhìn sau một lúc lâu: "Ngươi là chủng tộc gì?" Hắn trong lòng thực khiếp sợ, thế nhưng không biết có loại này quái. Phải biết rằng, hắn chính là sống dài dòng năm tháng, gặp qua sinh linh vô số. Ngươi không tự cách biết. Dưới hết ngày bán, rít gào nói: "Ngươi vừa rồi đắc tội ngươi hết, già, ta muốn giết chết ngươi." Ong. Trên đầu huyền ảo phù văn bắt đầu nở rộ quan mang sáu cái khí quả hiện lên mà ra nháy mắt vỡ vụn khí nguyên dung nhập phù văn bên trong 10 cái khí quả phải cho chính mình lưu lại 4 cái sao theo khí quả khí nguyên dung nhập phù văn trở nên mở ảo lên hơn nữa phù văn trùng quanh không gian thế nhưng xuất hiện vết rách minh đồng nhân sắc mặt ngưng trọng lên bộ xương khô thân hình quan mang nở rộ mà hắn trên đầu thế nhưng hiện ra một phen đuáy ám đoạn kiếm xoát đoạn kiếm chợt lóe biến mất ngay sau đó xuất hiện ở giới hết trên đầu phương hung hăng mà đâm xuống dưới giới. giới hết cười lạnh một tiếng không hề có tránh né ý tứ suy U ám đoàn kiếm nháy mắt đâm vào giới hết trên đầu một vòng sóng gợn ở trên đầu nhộn nhạo mà ra đoàn kiếm đâm trúng vị trí hơi chút ao hám đi xuống một chút chỉ là cũng không có đục lỗ giới hết đầu thậm chí liền một chút chảy ra đều không có minh đồng nhân sắc mặt hơi đổi bộ xương khô đôi tay múa may ra một cái ấn quyết Một cổ u ám sóng gợn, ở bạch cốt bàn tay trung nộn nhạo mà ra, hóa thành một đạo ấn quyết, hướng tới giới hết bao phủ mà đến. phanh, giới hết thân hình bay ngược đi ra ngoài. Trên mặt lộ ra một mạt thống khổ chi sắc. Nhưng mà, như cũ không có pha vỡ. Người đánh đau ngươi hết ra, ngươi chết chắc rồi. giới hết trên đỉnh đầu cái kia phủ văn, ở ra tăng hoa văn, trung quanh không gian cái khe, càng ngày càng nhiều. Minh đồng nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bộ xương khô thân hình quan mang lại một lần nở rộ lên, trên mặt hắn lộ ra thống khổ chi sắc, một cổ càng cường đại hơn u ám chi lực, ở bạch cốt bàn tay chung ra đời. U ám sóng gợn bên trong, ẩn ẩn có một mạt màu đỏ sậm. Giới hết thân sắc cũng ngưng trọng lên, thân hình thượng hiện ra một mạt màu xanh lục sóng gợn, không ngừng mà nhộn nhạo trung quanh không gian. Hứa Dương tránh ở một giới không gian nội, không biết bên ngoài tình huống như thế nào, giới hết có không xử lý đối phương. Bất quá, xử lý đối phương khả năng tính hẳn là không lớn khiến cho đối phương lại lần nữa bị thương nặng, nhưng thật ra có khả năng. Ngồi ở một giới không gian nội, hứa dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hay không, có thể đem bạch con ngươi giam giữ ở một giới không gian nội đâu. Chỉ cần, phá không được giới hết phòng, như vậy đối phương liền vô pháp thoát đi một giới không gian. Càng không có khôi phục cơ hội. Chờ đến thực lực của chính mình cường đại rồi, đến lúc đó, vẫn là tưởng như thế nào báo thù liền như thế nào báo thù. Tiên đề là, có thể đem đối phương hút vào một giới không gian nội. Hứa Dương cảm giác giới hết trước mắt thực lực khả năng làm không được. Nếu không, phía trước liền sẽ đem Bạch con người cấp nước. Có lẽ có thể lừa đối phương tiến vào. Đột nhiên, cảm giác nói trong đan điền, giới hết một giới trung tâm, nở rộ ra một sợi quan mang. Giới hết vận dụng một giới trung tâm lực lượng. Chiến đấu thế nhưng như thế kịch liệt. Hứa Dương suy nghĩ một chút, chủ động câu thông béo góc, đem một sợi khí nguyên rót vào một giới trung tâm nội, tăng cường một giới trung tâm lực lượng. Chương 514 Quang Minh tri nguyên. Minh đồng nhân chân mày cau lại, không gian năng lực. Nếu là ở trước kia, hắn chút nào không thèm để ý, trực tiếp một quyền đánh nát không gian, đem công kích thẳng tới địch nhân bản thể. Hiện tại thực lực vạn không tồn một, hơn nữa trên người đã chịu Quang Minh lực lượng áp chế, căn bản vô pháp đột phá không gian phòng ngự. Cũng may, đối phương không gian năng lực, quá mức mỏng manh. Mà lấy này chỉ đổ thừa hết thực lực, thế nhưng có thể thi triển không gian năng lực, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Vâng anh. Lôi cuốn màu đỏ sầm vũ ám ấn quyết, bao phủ ở dưới hết trên người. Không ngừng mà đột phá dưới hết không gian phòng ngự. Phốc. Rốt cuộc, ấn quyết dừng ở dưới hết trên đầu. Nguyên bản màu xanh lục đầu, nháy mắt xuất hiện một khối màu đỏ lầm tấm. Nhưng cũng không hơn. Cấp hết ra đi tìm chết đi. Dưới hết cũng phẫn nộ đem trên đầu phù văn, kích phát rồi đi ra ngoài. Một vòng màu xanh lục, giống như nòng nọc giống nhau ấn quyết, vô thanh vô tức mà dừng ở minh đồng nhân trên người tùy ý đối phương như thế nào tránh né đều không làm nên chuyện gì Phúc. màu xanh lục quang mang tràn ngập minh đồng nhân thân hình có thể nhìn đến ở bạch cốt phía trên vô số nòng nọc màu xanh lục quang điểm đang không ngừng du tẩu tiểu nòng nọc càng ngày càng ảm đạm chờ đến tiểu nòng nọc biến mất minh đồng nhân há mồm phun ra một ngụm máu tươi tới trên người hơi thở nháy mắt rơi chậm lại một ít hơn nữa cốt cách thượng xuất hiện cơ hồ mắt thường vô pháp nhìn đến với dạng giới hết trong lòng thật đáng tiếc không có khả năng rất đối phương. Kỳ thật, nó cũng biết lấy chính mình trước mắt thực lực, vận dụng áp đáy hỏm thiên phù thần thuật, như cũng vô pháp xử lý đối phương. Nếu không có lây khí quả khí nguyên gia tăng uy lực, chỉ sợ đều không thể uy hiếp đối phương. Loại này áp đáy hỏm thần thuật, nó hiện tại lại vô pháp liên tục sử dụng, mặc dù có khí quả cũng không được. Phu tải quá lớn. Dù nhiều, đối nó no có không nhỏ thương tổn. Minh Đồng Nhân lần thứ 2 bị thương, giới hết kỳ thật cũng không chịu nổi. Đảo không phải bị cái gì nghiêm trọng thương, mà là trên đầu hướng ấn, cho nó một loại không thoải mái cảm giác. Đó là Minh Đồng Nhân lực lượng tàn lưu xuống dưới lâm tấm, một chốc không có biện pháp loại trừ. Ngươi, đến tột cùng là chủng tộc gì? Minh Đồng Nhân sắc mặt trầm trọng lên. Lần thứ hai bị thương, khiến cho trên người quang minh chi lực, lại có bùng nổ dấu hiệu. À, ngươi không tư cách biết, nhưng thật ra các ngươi Minh Đồng Nhân, thế nhưng còn chưa chết tuyệt à, ngươi không gây thương tổn ta, hết ra nhưng thật ra có thể thương ngươi. Giới Hết vẻ mặt ngạo kiểu. "Hừ, nếu không có bản tôn gặp nạn, một cây đầu ngón tay đều có thể ấn chết ngươi." Minh Đồng Nhân sắc mặt thật không đẹp. Trong đầu không ngừng hồi ức về hết loại sinh linh. "Ha ha, lại không phải ngươi mới gặp nạn, ngươi hết gia nếu không phải đỉnh là lúc, mặc dù là ngươi trạng thái toàn thịnh, hết gia một ngụm nước bọt cũng có thể phun chết ngươi." Giới Hết khinh thường cười. Lại nói, "Các ngươi Minh Đồng Nhân minh lực, đối ta thương tổn không lớn, nhớ năm đó, hết gia chính là không thiếu sát Minh Đồng Nhân." Hay còn nhớ rõ một cái gọi là Minh Cổ Gia hỏa, trong lúc vô ý tiến vào hết gia động phủ, thế nhưng muốn thu phục ta, thật là buồn cười a! bị hết gia ta hai khẩu nước miếng phun đã chết. Minh Đồng Nhân sắc mặt còn biến. Đảo không phải nhớ tới giới hết thân phận, mà là giới hết trong miệng Minh Cổ, chính là Minh Đồng Nhân nhất tộc lao tổ chi nhất, thực lực cường đại vô cùng. Nghe đồn, Minh Cổ xưa tổ thần bí mất tích, vô thanh vô tức, không có người biết đi nơi nào. Nguyên lai, like, lại là bị trước mắt có cấp giết nhìn dáng vẻ, cái kia kêu, kêu minh cổ gia hỏa là cái lợi hại nhân vật. bất quá như vậy sao, ngươi cái nho nhỏ minh đồng nhân, thế nhưng đối hết ra vô lễ, không biết sống chết à? giới hết nhìn đến đối phương sắc mặt cuồng biến, trong lòng đã ý, minh cổ thực lực là rất cường đại, lúc trước đại chiến, giới hết tuy rằng xử lý đối phương, lại phi đúng như nó theo như lời như vậy nhẹ nhàng. minh đồng nhân không nói, sắc mặt biến hoa không trưởng, trên người quan mang cũng trở nên lóa mắt lên. Quang minh lực lượng có bùng nổ dấu hiệu. Ngươi tưởng rời đi nơi này, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Giới hết đột nhiên thở dài một hơi. Đều là gặp nạn người, có thể giúp một phen là một phen đi. Thật sự. Minh đồng nhân cảnh giác mà nhìn nó. Đương nhiên, ta muốn thật sự giết ngươi, cũng không cần xử cái gì quỷ kế. Huống chi kỳ thật ngươi cũng minh bạch, ta có thể thương ngươi, giết ngươi vẫn là làm không được. Giới hết móng bút nhỏ vô ngực. Ngươi không yên tâm, ta có thể thề. Nếu có thể khôi phục. Ngày nào đó tất có hậu báo. Minh Đồng Nhân cắn răng một cái điệu đạo. Cùng với ngốc tại nơi này, chậm rãi tiêu ma rớt cuối cùng thời gian, còn không bằng đua một phen. Kêu vào đi. Giới hết hé miệng, một cái hắc động lốc xoáy xuất hiện. Minh Đồng Nhân không có do dự, trực tiếp tiến vào giới hết một giới không gian nội. Đem Minh Đồng Nhân nuốt vào một giới không gian trong vòng sau, giới hết đem hứa dương phóng ra. Vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt chi sắc, ra, ta đem hắn lửa vào bụng bên trong đi. Chờ đến ra thực lực cường đại rồi lúc sau, có thể tìm hắn báo thủ. Giới hết biết lấy chính mình trước mắt thực lực, là không có biện pháp xử lý Minh đồng nhân. Cùng với như thế, chi bằng đem đối phương lừa nhập một giới không gian nội, chờ hứa dương thực lực tăng lên lên rồi, lại đem đối phương thả ra cấp hứa dương báo thủ, kể từ đó, tự nhiên sẽ đại đại lấy lòng hứa dương niềm vui. Hắn tốt như vậy lừa. Hứa dương từng có đem đối phương lừa tiến giới hết trong bụng ý tưởng, nhưng mà cảm thấy đối phương không biết sống nhiều ít năm tháng Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy mắc Lại là không thể tưởng được, giới hết thật sự đem đối phương lừa vào một giới không gian. Chẳng lẽ, sống được lâu lắm, đầu hóc đều dị sát. Đua một phen mà thôi, hắn đều sống như vậy trường năm tháng, trọng thương chưa lành, lại không phải thật sự sẽ không chết. Giới hết tiếp theo châm chọc cười, nói, hơn nữa, hắn còn đánh, tiến vào ta trong cơ thể không gian, tìm cơ hội đem ta cấp luyện hóa, cắn nước rớt, khôi phục chính mình một ít thực lực. Hơn nữa khống chế ta sở có được lực lượng, thật là quá ngây thơ rồi. Hứa dương bừng tỉnh, như thế nhưng thật ra nói được thông. Đối phương, kỳ thật cũng là ở mơ đước giới hết. Bất quá là cấp có tính kế mà thôi, chỉ là giới hết càng tốt hơn. Ngươi nhưng đừng lật thuyền trong mương A. Yên tâm đi, không làm gì được ta, tiến vào ta một giới không gian, liền trở vây chết đi. giới hết tin tưởng mười phần. Kỳ thật, nó sở dĩ có như vậy đại tin tưởng, cũng cùng một giới trung tâm ở hứa dương trong cơ thể có quan hệ. Chỉ cần một giới trung tâm hoàn hảo, đối phương liền không khả năng ở một giới không gian nội, đối nó thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu là một giới trung tâm ở trong cơ thể mình, giới hết ngược lại muốn cẩn thận một ít, vạn nhất đối phương phá giải một giới trung tâm phòng ngự, kia nó chỉ có thể đem đối phương nổ ra. Một giới trung tâm không ở trong cơ thể, mà là ở hứa dương trên người, hơn nữa bởi vì ở vào một loại mạc danh trạng thái, nó có thể điều động một giới trung tâm, con nhưng mà đối phương lại là vô pháp tìm kiếm cùng công kích đến một giới trung tâm đây mới là giới hết tin tưởng nơi Ấm vang Chật, đại điện chấn động lên tựa hồ minh đồng nhân biến mất dẫn phát rồi một ít biến cố quang mang quang mang chói mắt xuất hiện ở đại điện phía trên này đó quang mang tựa hồ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến quang minh chi nguyên hứa dương ngẩng đầu nhìn phía trên quang minh chi nguyên trong lòng mừng như điên quang minh thuộc tính bảo vật ta hắn có thể thân thiết cảm nhận được kia bảng bạc quang minh năng lượng chỉ cần ăn quang minh chi nguyên chẳng những có thể khống chế quang minh chi lực, thậm chí còn có thể đem thực lực tăng lên tới tứ tinh cấp bậc. Chương 515, cắn nuốt quang minh chi nguyên. Quang minh năng lượng chuyển hóa vì khí nguyên phần trăm là rất thấp, cùng linh thạch không sai biệt lắm. Nhưng, chẳng sợ chuyển hóa phần trăm lại thấp, chỉ cần số lượng khổng lồ, cũng là có thể chuyển hóa không ít khí nguyên. Đại điện trên không quang minh chi nguyên, sợ ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ. Chẳng sợ trong đan điền khí nguyên, phía trước phòng ngự minh đồng nhân công kích, mà tiêu hao 1 phần 10 Như cũ đủ để đem hứa dương tăng lên tới tứ tinh cấp bậc Theo quang mang hội tụ mà đến, toàn bộ không gian, bắt đầu tiến vào trong bóng tối. Rất xa, bốn phương tám hướng một tầng tấm màn đen dần dần bao phủ mà đến. Quang minh điện, kỳ thật là quang minh vương cuối cùng thủ đoạn, trấn áp minh đồng nhân. Hiện giờ, minh đồng nhân biến mất, cũng kích phát toàn bộ không gian quang minh chi lực, bắt đầu hội tụ mà đến. Sống lại, quang minh vương cuối cùng thủ đoạn. Chỉ cần minh đồng nhân vừa chết, hoặc là biến mất như vậy sẽ hội tụ toàn bộ không gian quang minh chi lực, hắn sẽ sống lại lại đây. Cái này không gian, là năm đó quang minh biên giới một bộ phận, quang minh vương tại ý thức đến nguy cơ thời điểm, vì để người văn nhất, hắn hoa rất dài thời gian, đem chính mình ý niệm, một tiêu một tiêu mà trải rộng ở biên giới bên trong, trải rộng ở quang minh lực lượng bên trong. Bởi vì phân bộ quá quảng, bao phủ toàn bộ biên giới, hắn cơ hồ tiêu hao một lần, chính mình sở hữu ý niệm. Chính là vì để người văn nhất, vì chính mình trọng sinh chuẩn bị. Mặc dù là Minh Đồng Nhân, cũng không có phát hiện. Rốt cuộc, Quang Minh lực bên trong, tồn tại ý niệm, là thực nhỏ bé thực nhỏ bé, chỉ có sở hữu Quang Minh chi lực hội tụ mà đến, mới có thể dần dần tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh ý niệm. huống chi, Minh Đồng Nhân bản thân gặp bị thương nặng, trên người thời khắc có Quang Minh chi lực áp chế, tự nhiên là vô pháp phát hiện. Quang Minh vương cái này chuẩn bị ở sau, có thể nói là vạn vô nhất thất, chẳng sợ ngã xuống, cũng có trọng sinh một ngày. Tiên đây là, Minh Đồng Nhân ngã xuống hoặc là biến mất ở quang minh biên giới nội. Giờ phút này, minh đồng nhân biến mất, tự nhiên xúc động cái này chuẩn bị ở sau. Cái này không gian, chỉ là lúc trước quang minh biên giới một bộ phận, mặc dù sở hữu quang minh chi lực hội tụ, cũng vô pháp tụ tập quang minh vương sở hữu ý niệm. Bất quá, sống lại lại đây là không thành vấn đề. Bảo tồn một bộ phận ký ức, cũng là không thành vấn đề. Chỉ cần sống lại lại đây, như vậy, hắn liền có thể đi tìm cái khác ý niệm, đem sở hữu tự do ý niệm, tụ tập lên Sống lại thành ngã xuống phía trước quang minh vương. Đến lúc đó, hắn cảnh giới giữ lại, chỉ cần không ngừng bổ sung lực lượng, liền có thể nhanh chóng khôi phục đến lúc trước đỉnh thực lực. Quang minh vương này một phen bố trí, không thể nói không cao minh. Nhưng mà, ngoài ý muốn luôn là sẽ tồn tại. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hứa dương nhìn không ngừng hội tụ mà đến quang minh chi lực, trong lòng kinh hỉ không thôi, này một chuyến tới quá thẳng. Từ từ, có chút không thích hợp A. Hứa Dương đã nhận ra Quang Minh Chi Nguyên Thượng tựa hồ đang ở giai đời ý thức. Nếu là giai đời ý thức, chẳng phải là biến thành một loại khác hình thái sinh linh. Hắn không biết, đó là quang minh vương ý niệm bắt đầu hội tụ, dần dần xuất hiện ý thức cùng tư duy. Cùng giới hết nhìn nhau, lập tức bay lên trời, giơ tay ôm đồm ở Quang Minh Chi Nguyên Thượng. Ầm vang, có sức phản kháng. Hứa Dương té xuống. Giới hết cũng té xuống. Màu ngăn cản. Giới hết mở ra miệng. Kỳ thật Nó đối với Quang Minh Chi Nguyên cũng là tâm động không thôi. Nuốt Quang Minh Chi Nguyên, có thể lại lần nữa khôi phục một ít thực lực. Hấp lực xuất hiện, Quang Minh Chi Nguyên năng lượng bắt đầu chút xuống mà đến, dũng mãnh vào giới hết trong miệng. Hứa Dương đôi mắt đều tái rồi. "Ngươi cho ta nuốt chậm một chút." Nói, vọt tới Quang Minh chút xuống mà xuống địa phương, cả người bao phủ ở Quang Minh bên trong. Khí Nguyên thuật toàn lực vận chuyển, bắt đầu điên cuồng hút lên. Hứa Dương trong đan điền béo cốc, tựa hồ cũng biết có thứ tốt. Bung phình phình, bắt đầu đột nhiên hút lên. Hứa Dương nuốt hút quang minh năng lượng tốc độ, cũng không so giới hết chậm nhiều ít. Cũng là vì giới hết không dám toàn lực nuốt hút, trong đến Hứa Dương không mau cũng không phải là chuyện tốt. Dù cho như thế, Hứa Dương nuốt hút quang minh năng lượng tốc độ, cũng dọa đến giới hết. Yêu người ta, nếu không có nó đã từng cường đại vô cùng, lúc trước thiên phú như cũ giữ lại, nếu không chẳng sợ nó năm đó sinh hạ tới, ở vào siêu phàm cảnh thời điểm, nuốt hút năng lượng tốc độ, cũng so ra kém Hứa Dương. Bốn phương tám hướng quang minh chi lực, hướng tới đại điện hội tụ mà đến, mà đại điện phía trên quang minh năng lượng, rồi lại vô pháp ngưng tụ ở bên nhau, mà là đã chịu lôi kéo chuốt xuống mà xuống, tiến vào hứa dương cùng giới hết trong cơ thể. Kể từ đó, quang minh vương ý niệm, liền vô pháp hội tụ ở bên nhau. Này đó ý niệm, cùng quang minh năng lượng dung hợp ở bên nhau. Tự nhiên cũng bị hứa dương cùng giới hết cấp cắn nuốt đi vào. Nếu là những người khác, nuốt còn sót lại dụng tâm niệm năng lượng, chỉ sợ sẽ xuất hiện vấn đề ít nhất tinh thần sẽ đã chịu quấy nhiễu. Hứa Dương cùng giới hết lại là cũng không sẽ xuất hiện loại tình huống này. Quang Minh năng lượng tiến vào giới hết trong cơ thể lúc sau, trực tiếp hấp thu luyện hóa, dung hợp ở năng lượng trung kia một chút ý niệm, tự nhiên cũng trừ khử với vô hình. Mà tiến vào Hứa Dương trong cơ thể, ở khí nguyên thuật chuyển hóa dưới, tất cả đều biến thành khí nguyên. Cái gì ý niệm đều biến mất. Hội tụ Quang Minh chi lực cũng không ở số ít, ý niệm cố nhiên không có hội tụ ở bên nhau, bởi vì ý niệm quá nhiều. Như cũ khôi phục một kia tư duy cùng ý thức, cảm giác được chính mình bị cắn nuốt, quang minh năng lượng chung ý niệm, phát ra giết gạo. Một nhận thấy được quang minh năng lượng chung ý niệm giết gạo, hứa dương cùng giới hết càng là nhanh hơn cắn nuốt năng lượng. Thật là đáng sợ. Vạn nhất, ý niệm hội tụ, thành một cái tân sinh linh, như thế nhiều năng lượng hội tụ mà thành, thực lực tất nhiên khủng bố. Chẳng sợ lấy giới hết siêu cường phong ngự, cũng sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Quang minh không ngừng hội tụ mà đến, cuối cùng hắc Chứ bỏ này tòa đại điện, toàn bộ không gian đều lâm vào trong bóng tối. Nguyên bản đang ở thăm dò quang minh điện mạnh đức siêu đám người, tức khắc hoảng sợ, như thế nào đột nhiên, liền lâm vào trong bóng tối đâu. Trong bóng đêm, căn bản không thấy mình thân ở phương nào, nên như thế nào đi. Chẳng sợ lấy người tu hành thị lực, đều nhìn không tới nửa thước ngoại tình hình. Nguy hiểm. Như thế hát cám, một khi có nguy hiểm chi vật tới gần, đều không thể kịp thời phát hiện. Cơ hồ mọi người, đều đình chỉ thăm dò. Tại chỗ cảnh giác mà phòng thủ, muốn chờ đến Quang Minh lại lần nữa buông xuống. Đại điện phía trên Quang Minh Chí Nguyên đã hội tụ thành bóng rổ lớn nhỏ, không ngừng quay cuồng, ý niệm giết lão, tựa hồ muốn chống cự. Hứa Dương cùng giới hết bay lên trời. Giới hết một ngụm cắn hướng cái kia Quang Minh Chí Nguyên, Hứa Dương đôi tay một chảo, đem Quang Minh Chí Nguyên trộn trong tay. Phain, cùng giới hết đồng thời dùng sức, nháy mắt đem Quang Minh Chí Nguyên cấp xé rách. Hứa Dương nhìn trong tay Quang Minh Chí Nguyên, hé miệng liền nuốt lên. Âm vang, đan điển khí nguyên quay cuồng, quang minh năng lượng không ngừng chuyển hóa vì khí nguyên. Chỉ chốc lát sau, khí nguyên nảy. Tiếp theo một trận chấn động, khí nguyên tràn ra, nguyên bản hồ nước giống nhau khí đường bắt đầu mở rộng. Núi giả cất cao, béo cốc cũng bắt đầu biến đại, có vẻ lại béo lại hàm hậu. Trên đầu xuất hiện đệ tứ viên ngôi sao. Khí nguyên còn đang không ngừng mà gia tăng, khí đường không ngừng mở rộng, so phía trước mở rộng gấp 10 lần không ngừng. Chương 516, trở về. Quang Minh năng lượng không ngừng mà dũng mãnh bảo, không ngừng mà chuyển hóa vì khí nguyên. Đột phá, nước chảy thành sông. Hứa Dương lúc ban đầu còn lo lắng, đột phá sẽ đã chịu không gian áp chế. Cái này không gian tam tinh cấp bậc trở lên là vô pháp tiến vào, sẽ đã chịu áp chế. Nhưng mà sau khi đột phá phát hiện, cũng không có áp chế xuất hiện ở trên người mình. Cũng không biết là bởi vì khí nguyên thuật duyên cớ, hoặc là ở không gian nội đột phá thực lực không ở áp chế trong phạm vi ầm vang chờ đến cuối cùng một chút quang minh năng lượng chuyển hóa xong, Hứa Dương cũng chính thức bước vào tứ tinh cấp bậc. trong đan điển khí đường giờ phút này mở rộng biến thành một cái tiểu hồ bộ dáng, khí trong hồ khí nguyên có chút thiếu, chỉ có nhợt nhạt một tầng. núi giả dựng đứng ở khí hồ bên trong, vài miếng la sen cũng đi theo mở rộng. lôi điện truy, phi kiếm, khôi giáp chờ thần khí cũng tăng lên cấp bậc, đạt tới tứ tinh cấp bậc. bước vào tứ tinh cấp bậc lúc sau, Hứa Dương thực lực có thật lớn tăng lên khoảng cách lục tinh lại vào một bước. Hứa Dương không biết, chính mình đột phá siêu phàm là lúc, có thể hay không xuất hiện bình cảnh. Bất quá ở lục tinh phía trước, là không tồn tại bình cảnh. Giờ phút này, Hứa Dương đối với khí nguyên điều động chi lực, có điều gia tăng, các hệ năng lực cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Cảnh giới càng cao, cùng mặt khác người thực lực, kéo ra càng lớn. Cắn nuốt một bộ phận quang minh chi nguyên lúc sau, Hứa Dương phát hiện chính mình có thể khống chế quang minh chi lực. Đem quang minh chi nguyên cắn nuốt lúc sau, đại điện lâm vào hám. Hán... Hứa Dương không biết, cái này không gian hay không còn sẽ tái hiện Quang Minh. Có hắc ám tự nhiên sẽ có Quang Minh, chỉ là không biết có bao nhiêu thời gian dài mới có thể tái hiện Quang Minh. Ầm vang. Giờ phút này, Quang Minh chi lực biến mất. Không gian lâm vào vô biên trong bóng tối. Xúc động không gian quy tắc, một cổ bài xích chi lực buông xuống. Cái này đệ nhị không gian trước tiên kết thúc. Không gian biến hóa, một sợi quang minh xuất hiện. Chờ đến thân thể từ hoàng hốt không gian biến hóa trung thích đứng lại đây. Phát hiện chính mình đã xuất hiện ở đệ nhị không gian ngoại. Bóng người trật lóe Trương chi Thu xuất hiện. Bốn phía lục tục có bóng người xuất hiện. Chờ đến lúc này đây thiên vong thành viên hội tụ lúc sau, mới phát hiện thiếu một người. Một người thiên vong thành viên ngã xuống. Đến từ đặc huấn viện năm người, nhưng thật ra một cái không thiếu. Như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Quang minh hội cao tầng vẻ mặt ngạc nhiên. Lần này đệ nhị không gian đóng cửa, so dự đoán muốn trước tiên rất nhiều. Kế tiếp, sở hữu tổ chức đều đem thu hoạch lấy ra tới, làm Quang Minh Hội người kiểm tra một lần, mục đích là vì phòng ngừa đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa bị cái khác tổ chức đoạt được. Tiến vào Hoa Hạ đệ nhị không gian mặt khác tổ chức, đồng dạng là yêu cầu như thế kiểm tra. Đây là mấy tổ chức lớn đạt thành hiệp nghị. Quang Minh Hội cao tầng thần sắc không quá đẹp, nhà mình thành viên không có thể đạt được đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, mà mặt khác tổ chức đồng dạng không có đạt được, cũng liền ý nghĩa này một cái đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa cũng không có mang ra tới. Hứa Dương nghĩ tới kia trương tối cao thần tòa, hay là kia đó là đệ nhị không gian chìa khóa, khả năng tính rất lớn. Thiên Vong thành viên không có tiếp tục lưu lại, cùng ngày liền chuẩn bị phản hồi hoa hạ. Có ân trường không vị này siêu phàm cường giả ở, Quang Minh hội không dám có bất luận cái gì gây rối hành động. Bất quá tiểu tâm cẩn thận một chút, vẫn là rất cần thiết. Rời đi phía trước, Hứa Dương đem chính mình hai chỉ quỷ phóng ra. ở ngự quỷ vại dưỡng mấy ngày, hai chỉ quỷ đã khôi phục. Đem lệ quỷ lưu tại ở Mẹ Di cẩn cấp chính mình tích góp kinh hách giá trị. Mà thức thần, Hứa Dương làm này đi theo áo mạt hội đội ngũ, đi theo đối phương phản hồi nước Nhật. Chỉ cần hai chỉ quỷ bất diệt, kế tiếp đều sẽ không thiếu kinh hách đáng giá. Hứa Dương thậm chí suy nghĩ, đi nơi nào lại trảo mấy chỉ quỷ tới, có thể quần quận không ngừng mà cấp chính mình sáng tạo kinh hách giá trị. Trở lại hoa hạ, Tây Bắc đệ nhị không gian còn không có kết thúc. Hứa Dương đám người đi tới kinh thành thiên vong căn cứ kinh thành là thiên vong tổng bộ nơi, ân trường không đại bộ phận thời gian đều là ở kinh thành tòa chấn. Thiên vong ở kinh thành căn cứ là ở kinh thành đặc huấn viện. Bất quá ở nội thành có một gian tứ hợp viện cũng là thiên vong một cái căn cứ. Thiên vong cao tầng cùng đứng đầu cường giả, đại bộ phận thời gian đều là ở cái này tứ hợp viện làm công. Nhưng này gian tứ hợp viện đều không phải là thiên vong tổng bộ. Kỳ thật thiên vong chân chính tổng bộ là viện nghiên cứu. Nơi đó có được thiên vong sở hữu nghiên cứu thành quả. Cùng với rất nhiều cơ mật Viện nghiên cứu, đứng đầu cường giả là nhiều nhất Phòng vệ nhất nghiêm ngặt Hứa Dương cũng không biết viện nghiên cứu ở nơi nào Chỉ biết là ở Kinh Thành Suy đoán, hẳn là ở Kinh Thành nào đó Quân bộ cơ mật nơi Thiên vong 13 vị tổng trưởng Trong đó có 3 người ở viện nghiên cứu tòa chấn Mà trừ bỏ này 3 người ở ngoài Còn lại thiên vong che giấu lục tinh cường giả Tất cả đều ở viện nghiên cứu Bao gồm Lý Lao Đạo Có thể thấy được viện nghiên cứu mới là thiên vong trung tâm Đương nhiên Ân trưởng không là thiên vong tối cao tổng trưởng, bao gồm viện nghiên cứu. Không ở tứ hợp viện tọa chấn thời điểm, ân trưởng không đó là ở viện nghiên cứu tọa chấn, mà bởi vì kinh thành là trọng trung chi trọng, cho nên ân trưởng không đại bộ phận thời gian đều là ở tứ hợp viện tọa chấn. Rốt cuộc viện nghiên cứu nội cường giả đông đảo, huống hồ thật sự có người có thể đủ đánh vào viện nghiên cứu, hắn không có bước vào siêu phàm phía trước, đi cũng không thay đổi được kết quả. Hứa Dương lần đầu tiên bước vào tứ hợp viện, tiến vào thiên vong cơ mật nơi chí nhất. Ân Trường không ngồi ở trong viện một cái ghế thượng, một người ba mươi hứa Mỹ lệ nữ tử ngồi ở hắn bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách đang nhìn. Tạ Quân, Hứa Dương, Thôi Đào, Mạnh Đức Siêu, Tạ Nhạc Đình, Lưu Nguyệt Hoa năm người đi theo Trương Chi Thu bước vào tứ hợp viện. Không cần câu thúc, ngồi đi. Ân Trường không ngẩng đầu nhìn năm người liếc mắt một cái nói. Hứa Dương tùy tiện mà liền ở Ân Trường không bên cạnh ngồi xuống, nhìn Tạ Quân liếc mắt một cái, trong lòng nói thầm, cái này hay là chính là Ân Trường không láo tướng hảo. Lưu Đại căn rất nhiều lần phun tảo quá Ân Trường không, cái gì chính mình có lao tướng hảo, mặc kệ hắn cái này độc thân cầu gì đó. Mạnh Đức siêu mấy người cũng ngồi xuống, hơi hiện câu thúc, không giống Hứa Dương như vậy tùy ý. Vị này là Tạ Quân Tạ Tổng trưởng, Trương Tri Thu giới thiệu một ít Tạ Quân, Tạ Tổng trưởng hảo. Tạ Quân cười gật gật đầu, tiếp tục nhìn trong tay sách vợ. Hứa Dương ngồi ở Ân Trường không một khắc sườn, ánh mắt ngắm đến Tạ Quân quyển sách trên tay buồn, thế nhưng là một quyển về đệ nhị không gian cùng tiên tộc thư tịch. Viện nghiên cứu phiên dịch ra tới. "Tạ tổng trưởng, ngươi quyển sách này là dạng tiên tộc cùng đệ nhị không gian." "Đúng vậy, viện nghiên cứu mới vừa phiên dịch ra tới, còn may mà ngươi cung cấp những cái đó thư tịch." Tạ Quân gật gật đầu. "Ân tổng a, cho ta cũng tới một quyển bãi." Ân trưởng không sắc mặt hơi hơi tối sầm, nhìn chằm chằm Hứa Dương nhìn sau một lúc lâu, "Tiểu tử này, tựa hồ Bành Trừng a. Có thể, có thể phiên dịch ra này đó tư liệu tới, Hứa Dương cung cấp những cái đó thư tịch tư liệu công lao rất lớn." Ân trường không gật gật đầu, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn có loại cảm giác, hứa dương lúc này đây tiến vào ở mẽ di cần đệ nhị không gian, chỉ sợ thu hoạch sẽ không tiểu. Đây là cái phúc tướng. Mỗi một lần tiến vào đệ nhị không gian, đều thu hoạch pha phòng, cấp tổ chức cung cấp không ít tài nguyên. Đặc biệt là hắn kia chỉ cóc, thần bí khó lường, trong bụng thế nhưng tự thành không gian. Trưng 517, nạo kiều giới hết. Hứa dương được đến chịu hứa, liền không hề nói cái gì, dựa vào ghế trên thảnh thơi thảnh thơi bộ dáng trương tri thu đều hết châu nói rồi đối với mạnh đức siêu bốn người một đám không phải sùng bái mà nhìn ân trường không đó là hơi hiện câu thúc ngồi đến thẳng tắp lại xem hứa dương phảng phất về đến nhà giống nhau như thế nào nhẹ nhàng như thế nào tới đây là trên lệ ra hứa dương đã ở trong lòng đem chính mình trở thành thiên võng đại lao chí nhất cho nên hắn không hề câu thúc nhìn dáng vẻ lần này tiến vào ở mẽ di cần đệ nhị không gian hẳn là có không giống bình thường thu hoạch Trương Chi Thu cũng không biết, hứa dương đã đột phá đến tứ tinh, nếu không sẽ càng giật mình. Lúc này mới bao lâu thời gian A, đã là tứ tinh cấp bậc cường giả. Tứ tinh cấp bậc, ở hiện giờ tu hành giới, không tính kẻ yếu. Đều nói nói, ở mẽ di cần đệ nhị không gian đi. Ân trưởng không nhìn mạnh đức siêu bốn người nói. Đến nỗi hứa dương, hắn khẳng định là có thật lớn thu hoạch. Mạnh đức siêu bốn người ở ở mẽ di cần đệ nhị không gian nội trải qua, tương đối lơ lỏng bình thường, không có gặp được nguy cơ. Đồng dạng không có gì đại thu hoạch. Chỉ là ở quang minh trong điện, tham dò một đám cung điện thời điểm, đạt được một ít thu hoạch mà thôi, số lượng cũng không nhiều. Chờ đến bốn người nói xong lúc sau, hứa dương nhịn không được mở miệng hỏi, các người liền không có nhìn thấy một tòa thành thị. Thành thị? Không có. Mạnh đức siêu bốn người xứng suốt, tiếp theo lắc đầu nói. Đệ nhị trong không gian mặt, có thành thị. ân trường không, tạ quân, trương tri thu đều giật mình lên. Một cái hiện đại hóa đô thị, bất quá không phải chân thật. Chỉ là giả thuyết. Hứa dương trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ có chính mình nhìn đến thành thị. Không có khả năng đi. Tiến vào đệ nhị không gian người cũng không ít, đặc biệt là quang minh hội thành viên, nhiều đạt mấy trăm người, không có khả năng chỉ có chính mình một người nhìn đến. Giả thuyết thành thị. Tạ quân buông xuống quyển sách trên tay buồn. Như thế nào cái giả thuyết pháp? Hứa dương cũng không dầu giếm, đem chính mình nhìn đến thành thị, cùng với ở trong thành thị ngây người một đoạn thời gian sự tình, từ đầu tới đuôi trình bày một lần. Tiên tộc tu luyện hệ thống, chia làm nguyên võ đạo cùng pháp võ đạo, so với chúng ta hiện tại tu hành hệ thống thành thục nhiều, không chỉ là tu hành, bọn họ còn có thể đủ chế tạo, cùng loại khoa học kỹ thuật sản vật. Ân trường không ba người sắc mặt chỉnh trọng lên. Tiên tộc so tưởng tượng cường đại hơn, nếu là thật sự trở về, tất nhiên sẽ cùng hiện tại địa cầu văn minh phát sinh xung đột. Sẽ là toàn nhân loại địch nhân. Hứa Dương đưa điện thoại di động đào ra tới, nói, ta đem sở hữu chương trình học đều lục xuống dưới. Tuy rằng chỉ có một ít cơ bản tu luyện nhập môn phương pháp, nhưng hẳn là cũng chô hữu dụng, nói không chừng có thể tăng lên một chút chúng ta tu hành hệ thống. Ân trưởng không tiếp nhận di động, cơ lạc mở bên trong video, đầu tiên xem chính là nguyên võ đạo trường trình học. Nhìn hai tiết lúc sau, ân trưởng không trầm ngâm lên. Bọn họ tu hành hệ thống, tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa là chân chính linh cơ sở bắt đầu, so với chúng ta trước mắt tu hành công pháp, càng có thể phát huy ra các thuộc tính năng lực, có thể nghiên cứu một chút làm chúng ta sắp đẩy ra cơ sở tu luyện nhập môn phương pháp. Video bên trong, tiên tộc lão sư một bên ở giảng bài, dưới hết một bên phiên dịch, miễn đi nghiên cứu phiên dịch thời gian. này đó chương trình học, phi thường chi chân quý. Hứa Dương, ngươi lần này lập hạ công lớn. Ân tổng, có cái gì khen thưởng? Hứa Dương hai mắt sáng ngời, ta này bộ di động chứa đựng, có điểm tiểu a, không bằng lại cho ta trang bị một bộ càng cao cấp di động. Thuận tiện, cho ta cung cấp một ít camera trang bị. Có thể. Ân trưởng không không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Hứa dương là cái phúc tướng A, cho hắn trang bị thượng này đó trang bị, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Chứ lần đó ra, còn có một chút sự tình. Hứa dương do dự một chút, không có nói ra. Mạnh đức siêu mấy người ở chỗ này, có chút quá cơ mật sự tình, lấy bọn họ trình tự, còn không đủ để biết. Đảo không phải tin hay không đến quá vấn đề, mà là quy củ cần thiết tuân thủ. Bảo mật ý thức, là cần thiết thời khắc nhớ kỹ trong lòng. Cùng tin hay không đến quá không có quan hệ. Mạnh đức siêu bốn người trong lòng thở dài một hơi, đây là trên lệ ta. Hứa dương có tư cách biết một ít cơ mật sự tình, thậm chí còn hắn bản thân, liền nắm giữ một ít người khác không biết cơ mật. Mà bọn họ đâu, còn chưa đủ tư cách biết a? Bảo mật ý thức cùng điều lệ, bọn họ đều là có. Ba vị tổng trưởng, còn có cái gì phân phó sao? Hảo hảo chơi chơi đi. Ân trưởng không đối với bốn người giác ngộ phi thường vừa lòng. Mạnh đức siêu mấy người sau khi rời khỏi. Hứa Dương vừa lúc mở miệng, ân trường không lại là giơ tay, bố trí hạ một đạo cái chắn. Kể từ đó, có thể tránh cho bất luận cái gì nghe trộm khả năng. Hứa Dương tấm tắc hai tiếng, vẻ mặt hâm mộ chi sắc. Tinh thần lực cái chắn A. Đây là siêu phàm cường đại. Ta ở cái kia giả thuyết trong thành thị, có một ít thu hoạch, trọng yếu phi thường thu hoạch. Hứa Dương đem thành chủ hồn nói ra. Ân trường không ba người khiếp sợ. Nếu, này thật là tiên tộc mỗ vị cường đại tồn tại hồn, vậy quá trọng yếu là hiểu biết tiên tộc, thậm chí để ra nghi vấn ra tiên tộc công pháp mấu chốt. Một khi có thể cậy ra hồn miệng, như vậy thiên vong chắc chắn có thể, trước tiên làm tốt ứng đối tiên tộc trở về thi thố. Thậm chí còn, nắm giữ tiên tộc công pháp, khiến cho thiên vong thực lực cao hơn một tầng. Đương nhiên, tiên tộc công pháp, chưa chắc liền hoàn toàn thích hợp địa cầu nhân loại. Bất quá tóm lại là có tương thông chỗ, có thể nhanh hơn công pháp nghiên cứu, cùng với tăng lên công pháp tu hành hiệu suất, trừ bỏ thành chủ hồn lại nói đến quang minh trong điện minh đồng nhân làm cho tiên tộc văn minh tiêu vong thủ phạm chí nhất ân trưởng không ba người là thật sự chấn kinh rồi vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn hứa dương này vận khí cũng quá lưu bước đi thiên vận chi tử bất quá cái kia bạch con ngươi rất lợi hại tạm thời tới nói là vô pháp xử lý đối phương không thể thả ra hứa dương tiếc nối địa đạo ân trưởng không ngón tay đánh mặt bàn lâm vào tự hỏi bên trong kỳ thật hắn muốn thử một lần cái kia bạch con ngươi Chẳng qua lại lo lắng, thật sự vô pháp khống chế được, như vậy đem mối họa vô cùng. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, lấy ngươi mới vào siêu phàm thực lực, không làm gì được hắn. Giới hết hơi mang khinh thường mà nhìn ân trường không nói. Nó cắn nuốt quang minh chi nguyên, thực lực lại có tăng lên, hủng hồ ân trường không lại vô pháp thương đến nó, bởi vậy ngạo kiểu lên. Ngươi lại là cái gì sinh linh? Ân trường không nhìn về phía giới hết nói. Ừ, các ngươi không tư cách biết hết ra lai lịch, đã biết cũng vô dụng, đồ nhà quê một cái. Dưới hết tiếp tục ngạo kiểu. ân trường không hất mặt, nị mạ, này chỉ có quá ngạo kiểu A. Quay đầu lại nhìn về phía hứa dương, nói, này chỉ có, có hay không khả năng phản bội. Nếu có phản bội khả năng, lai lịch không rõ thần kỳ sinh vật, nói không chừng là một cái thai hoàng ẩm. Như vậy liền nếu muốn biện pháp, đem nó tiêu diệt rớt. Dưới hết nổi giận, tại chỗ nhảy bắn lên, rít gào nói, tiêu ai có đâu. Ta là ngươi hết ra, tiêu hết ra đã hiểu sao. câm miệng. Hứa dương khó chịu một cái tắt đem giới hết chụp đến trên mặt đất, sau đó một chân dậm đi lên, Hát mặt nói, hắn hiện tại vẫn là ta lãnh đạo đâu, ta đều phải kêu một tiếng ân tổng, ngươi làm hắn kêu ngươi hết ra, như thế nào, quải con nhi chiếm ta tiện nghi, giới hết trợn tròn mắt, tiếp theo lại nghẹn khuất không thôi, nị mạ, từ theo Hứa Dương lúc sau chính mình thân phận là một hàng lại hàng a, trương 518, trăm thăng vị phó tổng trưởng, Phạm La Hứa Dương người bên cạnh, giới hết cảm giác chính mình đều thấp nhất đẳng liên nết ra đều không thể nói. Nó trong lòng nghẹn khuất không thôi, thân nết gặp nạn bị người khinh a, chịu đựng đi. Hứa Dương đem rơi hết chụp trên mặt đất, một chân rậm ở nó trên người lúc sau, mới nói, không có việc gì, nó phản bội không được, có thể yên tâm. Ân trường không gật gật đầu, nếu rơi hết không có uy hiếp, kia sẽ là một cái trợ lực. Trong lòng không cấm có chút hâm mộ hứa Dương. Bực này kỳ lạ sinh linh, đều làm hắn cấp gặp được, lại còn có nô lệ. thật hoài nghi gia hỏa này có phải hay không ông trời tư sinh tử ta lần này thu hoạch rất lớn a hủy đi thật nhiều tòa cung điện đâu lại được đến như vậy quan trọng tình báo đặc biệt là nguyên võ đạo cùng pháp võ đạo trương trình học đây chính là xưa nay chưa từng có công lớn a hứa dương mắt trông mong mà nhìn ân trường không vậy ngươi muốn cái gì khen thưởng ân trường không cười cười hứa dương xác thật lập hạ xưa nay chưa từng có công lớn dựa theo hắn hiện tại công lao thiếu tướng hàm là khẳng định trốn không thoát tổng trưởng thiên vong tổng trưởng Ta cảm giác chính mình có thể trở thành tổng trưởng." Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc điệu đạo. Ân trưởng không sắc mặt tối sầm, mạ, thật dám muốn a." "Tổng trưởng?" Trước mắt thiên võng 13 vị tổng trưởng, cái nào không phải lục tinh cấp bậc đứng đầu cường giả? "Tổng trưởng không có khả năng, phi lục tinh không có khả năng làm tổng trưởng." Ân trưởng không lắc đầu nói, "Ta cảm giác sắp lục tinh, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là không vượt qua 3 tháng, khẳng định có thể bước vào lục tinh." Hứa Dương đếm trên đầu ngón tay tính một chút nói, Nị ngươi cho rằng trở thành lục tinh cường giả, là một việc dễ dàng. Như vậy nhiều ngũ tinh đỉnh người tu hành, có mấy cái ở ngắn ngủn mấy tháng nội đột phá đến lục tinh. Ân trường không khỏe miệng vừa kéo, nửa ngày không nói gì. Tạ quân cười khổ không được. Trương Chi Thu lắc đầu cười khổ, tiểu tử này, còn tưởng rằng lục tinh dễ như trở bàn tay là có thể đủ bước vào đâu. Cung Kim Hùng đã ngũ tinh đỉnh, hơn nữa tại một năm, đều không có đột phá đâu. Hắn một cái tam tinh cấp bậc người tu hành, thế nhưng giặc mà nói. Ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là không vượt qua 3 tháng. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi nếu có thể đủ ở 3 tháng nội, đột phá đến lục tinh cấp bậc, ta mẹ nó trước mặt mọi người quả chạy đi ba. Thật sự, ta chưa nói dối. Hứa Dương tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Ta hiện tại đã tứ tinh cấp bậc, khoảng cách lục tinh cũng liền kém cái hai cái giai đoạn mà thôi. Ngươi, ngươi tứ tinh. Trương Chi Thu vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nị mạ, dựa theo thời gian ở suy tính, Hứa Dương đột phá đến tam tinh cấp bậc. Không có bao lâu thời gian đi. Đột nhiên liền tứ tinh. Dựa theo cái này tu luyện tiến độ, tựa hồ thật sự có khả năng ở 3 tháng nội, đột phá đến lục tinh. Con hảo, con hảo, quả buôn nói không có nói ra. Này nếu là thật sự 3 tháng đột phá đến lục tinh, chính mình đã có thể muốn quả chạy vội. Đúng vậy, tứ tinh, thực dễ dàng. Hứa Dương nói, trên người khí thế bộc phát ra tới. Hắn không có hiện lộ ra tới phía trước, mặc dù là ân trường không, cũng không biết hắn đến tột cùng cái gì thực lực. Cho nên, Hứa Dương đột phá đến tứ tinh, Ân trưởng không cũng không có phát giác. "Ai, tu luyện cũng quá đơn giản, cũng chưa như thế nào nỗ lực đâu, liền tứ tinh cấp bậc, nói thật, ta cảm giác lục tinh cũng nhanh." Hứa Dương thở dài một hơi, thực bất đắc dĩ bộ dạng nói. "Trường chi thu tâm mệt." Hồi tưởng một chút, chính mình tu luyện đến lục tinh cấp bậc, hoa thời gian dài bao lâu? Hai mươi mấy năm a. Hai mươi mấy năm tích lũy, được đến linh khí sống lại lúc sau, mới ở trong khoảng thời gian ngắn, đột phá tới rồi lục tinh. Mà hứa dương đâu? Tính một chút, đại khái không sai biệt lắm một năm thời gian đi, bắt đầu từ con số không tu hành, hiện tại đã tứ tinh. Ai, nếu không phải tiêu văn vinh viện trưởng, lần trước làm ta áp một tiếp cận ở giới, vì tiến vào đệ nhị không gian, ta hiện tại khả năng đã là lục tinh. Hứa dương vẻ mặt tiếc nuối chi sắc. Người đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa, ta mẹ nó cảm giác chính mình tu luyện đến cầu trên người đi. trương chi thu ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng quấn quanh nhàn nhạt bi thương. người so người thật sự có thể đem nhân khí chết. Ân trưởng không tâm mệt, thứ này quá mẹ nó trăng bức. Bất quá, không đến một năm thời gian, thế nhưng bước vào tứ tinh cấp bậc. sắt thật yêu người a. Sở khinh Vân muốn đột phá đến tứ tinh, còn cần một đoạn thời gian đâu. Ân Tổng, thế nào, ta có tư cách trở thành Tổng trưởng đi. Ta cấp tổ chức cung cấp nhiều như vậy quý giá tài nguyên, ta tính đến tính đi, chỉ có Tổng trưởng mới có thể thích hợp ta. Hứa Dương cảm thấy lấy chính mình công hiến. Cũng chỉ có Tổng trưởng mới có thể đủ thể hiện ra bản thân giá trị. Ân trưởng không vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngón tay gõ mặt bàn, sau một lúc lâu mới nói, Tổng trưởng là không có khả năng, quy củ không thể đủ phá, người bước vào lục tinh lúc sau, Tổng trưởng là ổn. Hứa Dương cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn chầm chầm ân trưởng không xem. Ánh mắt rõ ràng đang nói, ta cống hiến rất lớn, ta công lao rất lớn, ta vì tổ chức cống hiến quá nhiều tài nguyên ba. Tạ quân nhìn đến hứa Dương tựa như tiểu hài tử chơi tính tình bộ dáng. Nhịn không được nở nụ cười, nói: "Như vậy đi, phó tổng trưởng được rồi đi, rốt cuộc quy củ vẫn là muốn tuân thủ một chút, chờ đến tới rồi lục tinh, lại thăng vì tổng trưởng." "Phó tổng trưởng." Hứa Dương chép chép miệng, nói: "Hảo đi, phó tổng trưởng liền phó tổng trưởng đi, tổng trưởng dưới, nhất như bức chính là ta." Còn không có chính thức từ đặc huấn viện tốt nghiệp, đã thăng vì phó tổng trưởng, Hứa Dương vẫn là thực vừa lòng. Nghĩ tới cung kim hùng, không biết hắn cái gì trước vị a. Kỳ thật, Hứa Dương còn không rõ lắm. Thiên vong chức vụ và quân hàm hệ thống là thế nào? Trước mắt chỉ có 13 vị tổng trưởng, mỗi một cái đều là lục tinh cấp bậc đứng đầu cứng, giả, không thể xưng là tổng trưởng, hứa dương cũng không tiếc đối. Có chút quý củ, sắc thật không dễ dàng đánh vỡ. Không đến lục tinh, mặc dù thật sự thành tổng trưởng, cũng là yếu nhất tra tổng trưởng, hắn cũng ngượng ngùng. Ân Tổng A, cung đội trưởng là cái gì trước vị A? Chúng ta thiên vong chức vụ và quân hàm hệ thống là thế nào? Thang vị phó tổng trưởng cũng là tổ chức nội đại lao chi nhất, nếu liền tổ chức hệ thống đều không hiểu biết, liền quá mất mặt. Cung Kim Hùng là đặc tuần đội trưởng, phụ trách các nơi hiệp phòng công tác, cùng với phòng ngự điều động cùng quân bộ liên hệ phương diện sự tình, tổ chức nội tổng cộng có 3 vị đặc tuần đội trưởng. Trả lời chính là tạ quân. Nếu hứa Dương Thăng vì phó tổng trưởng, con tạ quân liền đem tổ chức hệ thống, kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một lần. Thiên vong hệ thống rất đơn giản, đầu tiên là tổng trưởng, lúc sau là phó tổng trưởng Vốn dĩ không có phó tổng trưởng trước, hiện tại có, chỉ có Hứa Dương một cái phó tổng trưởng. Cũng có thể nói là vì Hứa Dương phá lệ, phó tổng trưởng xuống dưới lúc sau, đó là đặc tuần bộ trưởng, tiếp theo là các tỉnh khu tổng đốc, kỳ thật đặc tuần bộ trưởng cùng tỉnh khu tổng đốc là cùng cấp, chẳng qua đặc bộ đội trưởng tương đối đặc thù, bởi vậy đều đem đặc tuần bộ trưởng xem thành so tỉnh khu tổng đốc cao nửa cấp. Tỉnh khu tổng đốc dưới là thị cấp đề đốc, khu cấp đội trưởng, tiểu tổ tổ trưởng, đây là thiên vong chức vụ và quân hàm hệ thống đương nhiên còn có viện nghiên cứu, bất quá viện nghiên cứu tương đối đặc thù, bất kể tính ở bên trong, nhưng cũng thuộc về thiên võng nội cơ cấu. giống nhau viện nghiên cứu không có chức quan trong người, bất quá đều có tạm giữ chức hàm từ thiếu úy khởi mãi cho đến thiếu tướng cấp. thiên võng hệ thống đó là tổng trưởng, trong đó lê ân trường không cầm đầu, dưới là đặc bộ đội trưởng, tỉnh tổng đốc, thị đế đốc, khu đội trưởng, tiểu tổ tổ trưởng, hứa dương thăng vị phó tổng trưởng lúc sau ở tổng trưởng dưới gia tăng rồi phó tổng trưởng. Trường 519, ngươi đây là bành trường A. Hứa Dương hiểu biết thiên vong tổ chức hệ thống lúc sau, nguyên lai chính mình đã là xếp hạng đệ thập tứ đại lao A, tức khắc trong lòng Mỹ tư tư. Phó tổng trường A, ở cung Kim Hùng cái này đặt tuần bộ trưởng phía trên. Về sau nhìn thấy cung Kim Hùng, có thể têu hắn lao cùng. Không, không thể như vậy têu, có hài âm A, thiếu chút nữa nhi liền lao câu. Têu lao Hùng đi, này liền không thành vấn đề. Kế tiếp, tạ quân cấp hứa Dương an bài tháng trước. Tạm thời liền điệu thấp tiến hành, Hứa Dương cũng là một cái điệu thấp người, bởi vậy hắn cũng không để ý. Những việc này đều là Tạ Quân phụ trách, an bài thỏa đáng lúc sau. Ân Trường không ký tên đăng báo cấp quốc gia đại lãnh đạo, chờ đợi chức vụ và quân hàm xuống dưới, cùng với phó tổng trưởng con dấu chế tác. Thiên vong trên cơ bản đều là Ân Trường không phụ trách, gia tăng một cái phó tổng trưởng chỉ là ấn chính tự, đi cái lưu trình mà thôi. Bởi vậy, không bao lâu, chức vụ và quân hàm xuống dưới, phó tổng trưởng con dấu cũng đưa tới. Hứa Dương giờ khắc này chính thức trở thành Thiên Vong Phó Tổng trưởng, tiếp nhận con dấu vừa thấy, thế nhưng là linh vật điều khắc mà thành, thuộc về một kiện thần khí, tạm thời không nhận ra tới cái gì tài liệu. Hứa Dương xác định chính mình không có gặp qua, bất quá có thể khẳng định là lục tinh cấp bậc tài liệu chế tác. Con dấu thượng, điều khắc năm chữ, trung gian một cái lệnh tự, bên trái là Hứa Dương tên, bên phải là Tổng trưởng hai chữ, không có phó tự, tuy rằng gọi là Phó Tổng trưởng. Nhưng con dấu thượng cũng không có khắc lên phó tự. Dựa theo hứa dương tu luyện tiến độ, làm không hảo thật sự thực mau liền có thể thăng vị tổng trưởng. Bởi vậy, không cần phải đến lúc đó, lại lại chế tác một quả con dấu. Hứa dương đối này lại là không thế nào vừa lòng. Đảo không phải đối với con dấu thượng tự không hài lòng, mà là đối với con dấu tài liệu không hài lòng. Chính mình chính là Đại lão A, Phó Tổng trưởng A, duy nhất một vị Phó Tổng trưởng A. Con dấu tài liệu, thế nhưng chỉ là lục tinh cấp bậc lại như thế nào vô dụng cũng muốn dùng siêu phẩm tài liệu chế tác ra ánh mắt nhìn về phía ân trường không nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía tạ quân nghĩ nghĩ cuối cùng nhìn về phía trương chi thu ân trường không trước mắt là lao đại thiên võng lao đại tuy rằng hứa dương cảm thấy chính mình sớm hay muộn trở thành thiên võng lao đại ít nhất trước mắt không phải a cho nên liền không tìm ân trường không đến nỗi tạ quân ân trường không hồng nhan tuy rằng dễ nói chuyện nhưng dù sao cũng là nữ tử hắn không mặt mũi mở miệng Trương Chi Thu liền bất động. Lão người quân a, hoạt động ghế dựa, ngồi vào Trương Chi Thu bên người. Ân trưởng không ba người cảm thấy Hứa Dương ánh mắt có chút kỳ quái, không biết ở đánh cái gì chú ý. Lao Trương a, người cái kia con dấu mang ở trên người đi. Hứa Dương vỗ vỗ Trương Chi Thu bả vai hỏi. Trương Chi Thu sắc mặt tức khắc đen nhánh. Như thế nào kêu đâu? Mới vừa còn gọi Trương tổng trưởng đâu, thang vị phó tổng trưởng lúc sau đã kêu lão Trương. Nị ma Ngươi đây là có bao nhiêu bành trường A? Lao tử là chính, ngươi mẹ nó vẫn là phó đầu. Kém một bậc A. Kêu láo trường. Trương Chương Chi Thu nhìn chằm chằm hứa Dương xem, tâm mệt A. Thứ này, thật sự cũng nghe đồn như vậy không đứng đắn. Phía trước vẫn là cái đặc huấn viện học sinh, mở miệng còn ở kêu tổng trưởng, hiện tại trở thành đại lão lúc sau, liền bắt đầu cùng chính mình ngang hàng luận ở giao. Không nói tuổi, liền nói thực lực, đều quăng ngươi mấy cái phô A. Thế nhưng kêu láo trường. Trương Trì Thu xem như đã nhìn ra, vừa rồi Hứa Dương nhìn Ân trường không cùng tạ quân ánh mắt, chỉ sợ là muốn gọi lão Ân cùng lão Tạ. Bất quá cuối cùng không mặt mũi kêu xuất khẩu, cảm thấy cùng chính mình tương đối thủ, cho nên tìm tới chính mình. Lão Trương liền lão Trương đi, gia hỏa này rất phú. Nói không chừng, có thể từ hắn trong tay mọi ra điểm thứ tốt tới. Con dấu đều là giống nhau. Nhìn xem sao, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Ngươi muốn cũng vô dụng. Trương Trì Thu đem chính mình con dấu lấy ra tới. Hứa Dương nhìn thoáng qua, cùng chính mình con dấu là giống nhau như lúc, tài liệu đều là giống nhau. Nói cách khác, chính mình này cái con dấu, kỳ thật là dựa theo tổng trưởng tiêu chuẩn chế tác. Ân trưởng không vị này thiên vong lao đại con dấu, hẳn là cũng là giống nhau. Lập tức vẻ mặt ghét bỏ chi sắc, ném tới trương chi thu trong lòng ngực, thiên vong kỳ cục à, này cái rác rưởi tài liệu tới chế tác tượng trưng tổng trưởng con dấu, mất mặt à? Nị mạ, trương chi thu tiếp nhận chính mình con dấu, sắc mặt hắc đến không thể xem. Ân trưởng không sắc mặt cũng đen số dưới. Tiểu tử này, vừa rồi thăng vị phó tổng trưởng, không cao hứng cho lắm sao? Nay mẹ nó, thế nhưng ghét bỏ con dấu. "Ân tổng a, cho ta mặt khác chế tác một quả con dấu bái, ta cung cấp tài liệu." Hứa Dương đem chính mình con dấu ném ở trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ. "Ta mẹ nó, quá không đứng đán, quá hốn đắn, quá hỗn đàn a. Đây chính là tượng trưng tổng trưởng con dấu a, tùy tiện luồn ném, còn có hay không một chút nghiêm túc?"